Các bạn đang nghe chuyện tại kênh góc chuyện lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị, kinh thiên kỳ ám, phần 2 Tác giả Hà Mã, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của Anh Tú. Lạnh kính Hàn nói: Lộ Phương, cô ta rốt cuộc sắm vai gì trong vụ án này chứ? Đầu tiên là Lương Tiểu Đồng, sau đó là Lương Hưng Thịnh, cuối cùng là Lâm Chính. Xem ra cô ta chính là nhân vật mấu chốt sâu chuỗi toàn bộ sự kiện Lý Hưởng ngộ ra Tôi hiểu rồi cái thiết kế âm mưu này chính là Lô Phương Mọi người đều nhìn Lý Hưởng Nghe xem anh ta có cao kiến gì Lý Hưởng nói Lô Phương Lô Phương Lô Phương Trong cả vụ án này đều xuất hiện Không phải cô ta thì là ai Lãnh Kinh Hàn nói Đây là một vụ án được thiết kế tỉ mỉ đã hai năm Đầu tiên Lô Phương biết được Lương Tiểu Đồng ở Cô Nhi Viện, sau đó nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, rồi sau đó lại tiếp cận Lương Hương Thịnh. Thông qua Lương Hương Thịnh, cắm dỗ Lâm Chính, thuyết phục Lâm Chính đem 5% cổ phần ngân hàng hàng phúc chuyển nhượng cho Lương Hương Thịnh. Sau đó giết chết cả Lâm Chính và Lương Hương Thịnh. Cứ như vậy, cô ta lấy được cổ phần từ trong tay của Lương Hương Thịnh. Kế hoạch hoàn mỹ. Phan Khả Hân khó hiểu nói. Cổ phần của Lương Hương Thịnh làm thế nào lại từ tay của Lô Phương chứ? Hàn Phong cười hỏi Phan Khả Hân Nếu phụ thần đã chết Ông ta lại chưa lập di chúc, Tài sản của ông ta do ai thừa kế đây Người nhà Nếu người kế thừa tuổi còn quá nhỏ Phải làm gì bây giờ Bình thường pháp luật quy định Người giám hộ trông coi dùm thì phải Xem ra là cô cũng không ngốc lắm Phan Khả Hân đột nhiên tỉnh ngộ Nguyên lai like là như thế Nói vậy anh tán thành Việc Lô Phương chính là hung thủ đứng sau tất cả rồi cho tới giờ vẫn chưa từng nói như vậy. Lãnh Kinh Hàn hỏi, "Tại sao?" Hàn Phong gõ lên một điểm trên tư liệu của Lô Phương. các anh tin một người làm công văn hóa cấp 2 có năng lực điều động hơn chục, thậm chí là hơn trăm người để hoàn thành một kế hoạch không trễ vào đâu được." Lý Hưởng hỏi Hàn Phong, "Ý của cậu là?" "Lô Phương là công cụ, nhiều nhất chỉ là nữ nhân viên giao tiếp dùng để khai thông các mấu chốt thôi. Người lập kế hoạch là kẻ khác." Y phải sở hữu các điều kiện Thứ nhất, biết rõ Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh Hơn nữa biết quan hệ của bọn họ Thứ hai, Y hiểu rõ Việc nhà của Lương Hưng Thịnh Biết nhân phẩm của Lương Hưng Thịnh Cũng biết tung tích của vợ con hắn Thứ ba, Y phải có tủ hạ của mình Hoặc Y có công ty bảo an Vật tư, công trường xây dựng của riêng mình Bằng không chính xã hội đen Bởi nếu không có nhân viên Không cách nào hoàn thành được kế hoạch tinh vi như thế Nói cách khác Y đã ở thành phố Hát rất nhiều năm rồi có một sản nghiệp cố định cùng tiếp xúc với Lưu Hương Thịnh và Lâm Chính không phải chỉ một hai năm điều kiện này Lô Phương một cái cũng không có đủ lãnh kính Hàn hỏi có ai hội đủ hiện tại chúng ta còn chưa biết vấn đề hiện tại chúng ta gặp phải chính là tại sao Lâm Chính lại đi quốc lộ cũ xe của hắn làm thế nào phát nổ tại sao hắn muốn đem năm phần trăm cổ phần chuyển nhượng cho Lưu Hương Thịnh tại sao bọn họ bây giờ mới động thủ vấn đề thì rất nhiều mà hung thủ kia là ai gược lại không cần khẩn trương Rất nhanh sẽ có kết quả thôi Thế là thế nào? Khung thủ và Lương Hương Thịnh Lâm Chính đều có mối liên hệ mật thiết mới đúng Chỉ cần chúng ta không ngừng đi sâu vào điều tra Quan hệ xã hội của Lương Hương Thịnh và Lâm Chính Ít sớm muộn cũng sẽ trồi lên mặt nước Wow Tật ngầu Phan Khả Hân ngồi xùm xuống dơ máy ảnh lên Đến cười một cái nào Đại trinh thám Tôi đã về rồi Hàn Phong vừa bày tư thế xong, Long Gai vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Đôi mắt Hàn Phong đột nhiên sáng ngời, sông lên ôm trầm lấy Long Gai, phân chân nói: Cô đã về rồi. Long Gai bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn bị ôm. Chờ cô phục hồi tinh thần lại, Hàn Phong đã buông tay ra. Nhìn anh tinh thần phấn chấn, tựa hồ không có mưu đồ gì đặc biệt. Hàn Phong nói: Nếu tự đoàn không lầm, tin tức cô mang về sẽ khiến hung thủ phía sau màn trồi lên mặt nước. Long Dài nghi hoặc cười nói: "Tôi không biết hung thủ là ai đâu." Hàn Phong nói: "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, nói hết những tin tức của ngày được đi." Long Dài ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, Bừng ly nước uống một hớp. Lưu Điện Cường tiếp tục đi nghiên cứu xì than đá kia, còn lại bốn người vây quanh bàn ngồi xuống. Long Dài lại uống một ngụm nước lớn mới nói: "Trước khi công ty Lương Hương Thịnh phá sản phần lớn tài sản điều tế chấp cho ngân hàng, Sau khi công ty Lương Hương Thịnh tuyên bố phá sản, ngân hàng quyết định tuần sau tiến hành cầm đầu đấu giá. Ngân hàng này chính là Ngân hàng Hằng Phúc. 20 năm trước, Lương Hương Thịnh đến thành phố hát. Lúc ấy hắn Hàn Phong cắt ngang Long Dài, nói chuyện có ích đi. lòng Dài liếc anh một cái, có một việc rất kỳ quái, tôi tìm kiếm hỏi thăm công nhân của công ty Lương Hương Thịnh. Bọn họ là một xí nghiệp sản xuất vũ khí, tiến hành gia công xử lý vật liệu thép, mà cơ hồ tất cả công nhân đều nói. Một tuần trước khi công ty tuyên bố phá sản Bọn họ vẫn còn đang tiến hành sản xuất bình thường Mà nghe nói lợi nhuận Năm ngoái cũng không tệ lắm Đám công nhân cũng trăm điều không giải thích được Công ty đang tốt lành sao nói phá sản thì liền phá sản Lạnh kinh hàn nhìn Hàn Phong Sự tình này có chút kỳ quái Hàn Phong hỏi Long Dài, Cô điều tra được đầu mối gì không thôi nhân viên quản lý công ty nói Công ty có một món nợ đáng kể Không cách nào thu hồi Gần đây lại có một số đơn đặt hàng lớn Mà một dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, không cách nào đúng hẹn giao hàng. Đến lúc đó, bọn họ không cách nào thừa nhận được khoản thua lỗ cách xù. Mà khoản vay của ngân hàng Hằng Phúc đến kỳ hạn, vẫn luôn thúc giục công ty trả khoản tiền cho vay. Công ty không cách nào đi các ngân hàng khác mượn tiền nữa. Rốt cuộc thì tất cả xí nghiệp đặt hàng đều thúc giục đòi hàng. Mà thỏa thuận cung ứng hàng yêu cầu sau khi thấy tiền mặt mới giao hàng. Trong một đêm, công ty liền không cách nào hoạt động bình thường. Sau khi tiến hành ước định tài sản, tuyên bố phá sản. Hàn Phong gật đầu nói Bỏ đá xuống giếng Đây vốn chính là chuyện thường của thương trường Bất quá nếu có người cố ý làm ra Vậy thì lại là chuyện khác Lòng dài cũng không biết Đầu mối Hàn Phong bọn họ mới tra được hỏi Như thế nào lại là có người cố ý làm ra chứ Như vậy ai cũng không thể đạt được lợi ích mà Lăng kính Hàn cũng nói Không sai Công ty tuyên bố phá sản Hẳn là có thể cùng lỗ để hình dung Lương Hương Thịnh mất đi tài sản và công ty Ngân hàng Hằng Phúc cũng không cách nào thu hồi khoản vay, thảm nhất chính là công nhân. Chuyện như vậy ai lại cố ý đi làm chứ? Phan Khả Hân nói, công ty lương hương thịnh phá sản, chúng tôi cũng đã điều tra ra, hoàn toàn chính xác, giả dụ này không hợp lý đâu. Hàn Phong mỉm cười, nhưng mọi người không phát hiện ra sao? Sự kiện công ty này phá sản chính là một khâu trong tất cả những cái bẫy này. Không có công ty lương phá sản sẽ không có việc lương mua bảo hiểm đúng không? Phát cả hân suy nghĩ một chút, điều này cũng không đúng. Chúng tôi chính vì sau khi hắn mua bảo hiểm không lâu liền tuyên bố công ty phá sản, rồi sau đó còn gặp tai nạn xe cộ mà chết, mới tràn đầy hoài nghi đối với hắn. Đối với kế hoạch tinh vi của bọn họ, không phải lần đầu chúng ta lĩnh giáo. Vậy chúng ta hãy tưởng tượng xem là cái gì khiến công ty Lương Hương Thịnh đột nhiên phá sản đây? Hàn Phong lâm vào trầm tư. Lý Hương nói, tôi cho rằng đầu tiên. Ngân hàng Hàng Phúc điều chỉnh khoản vay lớn của công ty Lương, cái này là điểm báo trước cho việc phá sản, mà trên sự thật là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến công ty Lương phá sản cũng chính là khoản vay này. Cũng có thể nói, từ lúc bắt đầu kia, Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính đã bắt đầu tiếp xúc rồi, mà người làm mối bắt cầu chính là Lô Phương. Về phần các đơn đặt hàng lớn tiếp theo, có lẽ là một khâu khác trong kế hoạch, chỗ này chúng ta còn chưa điều tra, tạm thời chưa rõ. Tóm lại thông qua một loạt hành động. Bọn họ đã thành công khiến cho công ty lường phá sản. Lường hưng thịnh đột nhiên từ trên cao rơi xuống mặt đất. Loại tâm tình này hiển nhiên có thể hiểu được. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn vẫn quyên luyến không quên tình nhân của mình. Còn điền lên phiếu bảo hiểm tên của Lô Phương, hắn nhất định không hình ngờ đến kẻ khiến công ty hắn phá sản chính là Mỹ nữ này. Lạnh kinh hàn nhìn Lý Hưởng, vỗ vỗ bờ vai của anh nói Nhóc con, cũng nghề quá ha. Hàn Phong lắc đầu nói Không đúng Có chuyện không cách nào giải thích được đều nói Lương Hương Thịnh không hay biết Vậy Lâm Chính chuyển nhượng cho Lương Hương Thịnh 5% quyền cổ phần nọ là thế nào chứ Vấn đề này khiến Lãnh Kinh Hàn và lý Hưởng á khẩu không trả lời được Hàn Phong cười nói Giải thích duy nhất chính là Lương Hương Thịnh Là kẻ hiểu rõ nội tình Kế hoạch phá sản Không phải vì để cho Lương Hương Thịnh đi mua bảo hiểm Mà là vì quyền cổ phần 5% nọ Lãnh Kinh Hàn nói Nói cụ thể một chút đi Long Giai và Phan cả Hân các cô cũng không biết toàn bộ đầu mối, chen miệng vào không lọt. Hàn Phong nói, Tốt hơn nên nói ra tất cả mọi đầu mối thôi, để mọi người cùng nhau suy nghĩ nhé. Anh lặp lại cả sự kiện một lần, để mọi người ở đây một lần nữa hiểu rõ vụ án. Anh nói tiếp, Tôi nói ra suy nghĩ của mình đây. Ấn theo đầu mối chúng ta nằm giữ, lột vương quen Lương Hương Thịnh trước rồi mới quen Lâm Chính. Mục đích cô ta làm vậy chính là để gắn liền quan hệ của hai người nọ. Về phần cô ta dùng biện pháp gì để thuyết phục lâm chính chuyển nhượng 5% cổ phần cho lương hưng Thịnh, chúng ta còn chưa có đồ mối xác thực, cho nên cũng không đoán ra được. Chỉ có thể nói là biết một chuyện như vậy mà Khúc Minh Sinh chính là người giúp chuyển nhượng quyền cổ phần. Khi Hàn Phong đang đàm luận tình tiết vụ án, mỗi phút sẽ làm mười mấy động tác khác nhau. Hơn nữa mặt mang theo tươi cười, có vẻ vô cùng tự tin. Hàn Phong lúc này cùng thằng nhóc lông bông bẩn thiểu, thiếu năng lượng kia như hai người riêng biệt. Hãy tay anh xòe ra nói tiếp Vừa rồi chúng ta giả định Công ty lương phá sản vì sự cố Vậy sau khi phá sản Dường như không hề có lợi cho ai cả Vậy tại sao phải lựa chọn phá sản chứ Lãnh kinh Hàn nói Đúng đó Như vậy thì có lợi gì cho hắn Hàn Phong mỉm cười nói Có thể có lợi ích lớn Vừa nãy đã nói Trước khi công ty lương hưng thịnh phá sản Đem phần lớn tài sản đều tế chấp cho ngân hàng Sau khi tuyên bố phá sản Bởi vì tài sản thế chấp không thể đưa vào tài sản phá sản tiến hành phân phối, cho nên công ty Lương Hương Thịnh về cơ bản không có khả năng dùng tài sản để thanh toán. Mà ngân hàng muốn đem những vật thế chấp này đấu giá thành tiền mặt, bởi vì cầm cố đấu giá cho nên sẽ khá tiện nghi. Nếu bọn họ thành lập một công ty khác, đưa toàn bộ công ty của mình mua về. Kết quả là các khoản vay lớn của ngân hàng sẽ không còn nữa, hắn cũng không phải vì công nhân thất nghiệp trả một phần tiền, mà tài sản của chính hắn lại không chút tổn thất nào. Quan trọng hơn là công ty mới này có thể che đậy chuyển nhượng quyền cổ phần. Không ai hoài nghi một ông chủ của công ty phá sản có quan hệ gì với cổ phần của ngân hàng Hằng Phúc. Mà Lương Hương Thịnh đi mua bảo hiểm chỉ là một cách làm che giấu tay mắt người đời. Mục đích là để người ta tin tưởng hắn thật sự đã phá sản. Tên của Lô Phương đương nhiên cũng là tiện tay điền vào. Hắn căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ chết. Phan Khả Hân hỏi Nếu đúng như anh nói Lúc Lương Hưng Thịnh điền phiếu bảo hiểm chỉ là làm cho có Vốn việc này đã là một vụ lừa đảo kinh tế cao minh Nhưng Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính đều không biết Bọn họ chỉ là một nhân vật nhỏ rơi vào trong một cái bẫy lớn của kẻ khác mà thôi Không thủ thật sự phía sau màn không chế toàn cục Trí tuệ của y so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn Về phần tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh Đây mới là vấn đề chúng ta cần phải táo gỡ Còn một đầu mối nữa Có lẽ sẽ giúp các anh đã biết quan hệ giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Lòng dài nói với Hàn Phong Ồ, nói thử xem. Công ty của Lương mặc dù không phải là một công ty lớn nhưng thuê luật sư tốt nhất cả thành phố làm cố vấn pháp luật. Lãnh kinh Hàn và Lý Hưởng đều kinh hãi Phan Khả Hân còn kêu lên thất thanh Đinh thẩm phán Chỉ có Hàn Phong lé mắt hỏi Đinh thẩm phán là ai? Phan Khả Hân vừa nghe lại càng giật mình kêu lên Anh không biết ư Ngay cả Đinh Nhất Tiếu của phòng tư pháp Đinh Thị Anh cũng chưa từng nghe qua sao Lý Hưởng nói Đinh thẩm phán là một biệt danh Bởi vì ông ta quá lợi hại Bất kể vụ án gì chỉ cần anh có tiền mời ông ta Thì về cơ bản anh sẽ thắng dễ dàng Bởi vì quyền hạn của ông ta là đại diện thẩm phán hành xử Cho nên mọi người đều gọi đùa ông ấy là Đinh thẩm phán Hàn Phong lộ ra về mặt khoa trường Ồ Còn có nhân vật lợi hại như vậy sao Lãnh Kinh Hàn nói, ông ấy nổi danh từ hai năm trước, khi đó cậu còn chưa tới thành phố hát cho nên cậu không biết đâu. Hàn Phong suy nghĩ một chút, nói như thế chỉ cần lấy xí nghiệp khá nổi tiếng của thành phố này đều mới đinh luật sư sao? Lãnh Kinh Hàn nói, mặc dù mời ông ta rất đắt nhưng đại khái là như vậy. Hàn Phong nhìn về phía lòng dài, cùng một nói cho chúng tôi biết, Ngân hàng Hằng Phúc cũng là đinh luật sư làm cố vấn pháp luật mà giữa chủ tịch của Ngân hàng Hằng Phúc, Lâm Chính và Lương Hương Thịnh có quan hệ, chúng ta có thể từ chỗ Đinh Luật Sư nghe ngóng được tình hình, đúng không? Đúng vậy, tôi đã liên lạc điện thoại với Đinh Luật Sư rồi. Ông ấy nói cho tôi biết một vài tin tức rất hữu dụng. Hơn nữa tôi đã hẹn được với ông ấy, ngày mai đến viếng thăm phòng tư pháp của ông ta. Hàn Phong ngưng mày trầm tư trong phút chốc, lập tức nói. Nói cho tôi biết trước đi, ông ấy đã nói cho cô tin tức hữu dụng gì? Lòng dai hồi tượng lại nói Đinh luật sư nói Lương Hưng Thịnh ông ta không hiểu rõ lắm Nhưng Lâm Chính là khách hàng lớn của ông ấy Vài lần gần đây Lâm Chính đến chỗ ông ấy Hướng ông ấy tư vấn cách chuyển nhận cổ phần hợp pháp Cùng thủ tục có liên quan Mà ngay cùng ngày Lương Hưng Thịnh cũng đến chỗ ông ấy hỏi vấn đề đồng dạng Cho nên ông ta tương đối có ấn tượng Ông ấy nói sự tình phát sinh một tháng trước Cùng thời gian mà các anh vừa điều tra Cũng rất là trùng khớp Lãnh Kinh Hà nói Từ điểm đó xem ra quan hệ của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính Cũng không mật thiết như chúng ta nghĩ Bọn họ vẫn đề phòng lẫn nhau Hàn Phong hỏi Long Dài Đinh luật sư có nói gì nữa không? Trong điện thoại không tiện nói Cho nên chúng tôi chỉ nói ngắn gọn Hàn Huyên vài câu thôi Tình huống cụ thể tôi chỉ kịp hỏi Chỉ có ngày mai đến văn phòng luật sư gặp mặt hỏi thôi Được, ngày mai tôi và cô cùng đi Hàn Phong nhìn quanh một vòng rồi cười cười Ngày mai Khả Hân đi không? Theo sắc mặt đó rõ ràng muốn nói Cô tốt nhất đừng có đi Phan Khả Hân sao có thể đọc không hiểu Tức giận nói Cha xét nhiều ngày như vậy tôi phải sửa sang lại tư liệu một chút Nhiều người đến văn phòng Đinh luật sư nhất định sẽ mất hứng Hai người đảm nhiệm được rồi Có lý Tôi cũng cảm thấy nhiều người đi Đinh luật sư nhất định sẽ mất hứng Hàn Phong vừa nói thế những người khác cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói Sắc trời đã tối, sau khi ăn no nề, Hàn Phong vỗ bụng nói Tôi về đây Lênh kinh hàn kéo anh lại Đừng vội, hiện tại chúng ta xác nhập hai vụ án thành một vụ rồi Cậu cũng đừng trở về cái ổ chó kia của cậu nữa Đến lúc đó tìm người khắp nơi không được Cậu theo tôi về khu nhà trọ độc thân của tôi đi Nhà trọ độc thân? Anh... vợ của anh đâu? Hàn Phong nghi hoặc nói Lý Hường giải thích Lẽ nào anh chưa biết Lãnh trưởng phòng chúng tôi một khi đụng tới đại án liền quen một mình ở nhà trọ độc thân. Anh ấy nói muốn bảo trì mạch suy nghĩ rõ ràng, không thể chịu được quấy nhiễu. Lãnh Kinh Hàn lấy khăn ăn lau miệng. Long Giới lái xe đưa chúng ta đi, Khả Hân cũng lên xe đi. Long dai đưa bọn họ đến nơi, rồi lái xe đưa Khả Hân về nhà. Hàn Phong nhìn theo xe Jeep Bắc Kinh sửa thành xe cảnh sát, nói với Lãnh Kinh Hàn. Long dai rất tốt, đúng không? Còn cần cậu nói, người ta là hoa khôi của trường cảnh sát đó. Cô ấy nhất định có rất nhiều bạn trai nhỉ? Nói ra cũng lạ, con bé hình như là chưa có bạn trai. Hàn Phong cười như hoa nở. Không thể nào, sao con gái mà tôi đụng tới đều không có bạn trai? Không phải là anh đang gạt tôi đó chứ? Lênh kinh hàn nhìn nụ cười thiếu đứng đắn của Hàn Phong, đương nhiên biết sắc lang này đang suy nghĩ gì. Ông nói, nói cũng kỳ quái. Các cô ấy quả thật chưa từng có bạn trai. Khả hân là tôi trông coi từ nhỏ đến lớn. Sau khi có được hai bằng ban biên tập báo chí và tài chính khoa thương mại trở lại thành phố H vẫn chưa thấy có bạn bè gì khác thường. Hai năm trước Long Giai được điều đến phòng trinh sát hình sự chúng tôi. Khi vừa tới, mấy thằng nhóc hạ mạt, trường nghệ, lý hưởng đều trộn rộn, nhưng sau đó chẳng biết tại sao đều bỏ cuộc. Hàn Phong vuốt cầm thở dài nói. Có lẽ là sợ bị quẳng qua vai đó. Cái gì? Cái gì quẳng qua vai Lãnh Kinh Hàn vừa móc chìa khóa ra vừa hỏi Hàn Phong nói À không có gì Là chỗ này à Lãnh Kinh Hàn nói Sao với chỗ của cậu tốt hơn gấp trăm lần Hàn Phong lắc đầu nói Anh còn chưa ở đó Làm sao mà anh biết được chỗ tốt của nó Nhà trọ độc thân rất nhỏ Nhà một phòng Có thêm phòng bếp nhà xí Còn có một bàn công nhỏ Hàn Phong đứng trên ban công, màn đêm đã bao phủ cả bầu trời. Lãnh Kinh Hàn nói, nhìn bộ dáng cậu như trong lòng đã có dự tính. Nói đi, cậu còn biết được bao nhiêu tình huống chưa nói ra. Nếu thuận lợi tôi sắp biết hung thủ là ai, còn sắp biết xe của Lâm Chính làm thế nào phát nổ rồi. Hàn Phong hìm cười. Lãnh Kinh Hàn trợn tròn mắt cả kinh nói, thẳng nhóc cậu, tự nhiên giấu giếm tin tức quan trọng như vậy không nói. Hàn Phong trầm ngâm nói Hiện tại chúng ta không biết rõ Chính là tại sao Lâm Chính lại đi con đường hỏng kia Còn có Tại sao hắn yên tâm đem cổ phần vài tỷ đồng Tùy tiện tặng cho người khác Tại sao hung thủ muốn chọn vào lúc này để xuống tay Nếu hai năm trước Lô Phương đón Lương Tiểu Đồng đi Chứng tỏ là bọn chúng hai năm trước đã bắt đầu kế hoạch này Nhưng sao lại kéo dài lâu như vậy chứ Còn có một điểm đáng ngờ Chính là ngày đó Bọn chúng làm sao dám yên lòng Để tôi gặp Lương Tiểu Đồng Là Lương Tiểu Đồng không chút hiểu rõ sự tình hay là có dụng ý khác? Lương Tiểu Đồng chỉ ít thì cũng phải biết Lô Phương không phải mẹ của nó chứ? Lãnh Kinh Hàn không có tâm tình để nghe Hàn Phong nói những chuyện không biết. Ông hỏi. Vấn đề này sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng. Trước tiên tôi hỏi cậu, cậu nói hung thủ đứng phía sau là ai? Hàn Phong bộ dạng lười biếng, phương mắt liếc Lãnh Kinh Hàn một cái. Với thông tin chúng ta nắm giữ hiện tại, có thể suy đoán ra vài đặc điểm của y. Bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, bụng dạ nhằm hiểm, rất có khả năng từng luyện tập thể hình, tổ chất cơ thể của bản thân rất tốt. Lãnh tinh Hàn nói Bằng cấp cao, trí tuệ cao tôi còn có thể hiểu được, tại sao nhất định là nam giới, tổ chất cơ thể còn phải rất tốt. Hàn Phong nói Bởi vì y ra lệnh cho một đám tù hạ lớn, muốn một nhóm người như vậy thay y bán mạng, không có thủ đoạn hơn người thì sẽ không làm được đâu. Thông thường bà nói nữ giới rất khó phục chúng. Hơn nữa, anh có chú ý đến không, y có thể khiến cho nữ nhân khác vì y hy sinh hết thầy. Điểm ấy thường là độc quyền của nam giới. Nói tới đây, Hàn Phong đắc ý cười to. Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là ai? Tôi nói tôi sắp biết, chứ đâu nói là tôi đã biết. Lanh kinh Hàn không thèm truy hỏi Hàn Phong nữa, tự mình lên giường đi ngủ. Hàn Phong một mình đứng trên ban công, bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hiện tại tất cả đầu mối đều đã xâu chuỗi lại. Kỳ thật tình tiết vụ án rất đơn giản, chính là Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng trước, sau đó tiếp cận Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, rồi thông qua thủ đoạn gì đó chưa biết, liệu được Lâm Chính đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần hàng Phúc trong tay cho Lương Hưng Thịnh. Sau đó giết chết Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Cổ phần này liền rơi vào tay của Lương Tiểu Đồng. Hiển nhiên liền quy về người giám hộ là cô ta khống chế. chẳng qua hung thủ dùng thủ pháp hết sức kỳ lạ, làm cả sự kiện tách rời ra để không bất luận kẻ nào có thể liên hệ lại với nhau. Nhưng mà tại sao bọn họ không bán hoặc chuyển nhượng quyền cổ phần, sau đó giết lương tiểu đồng mang theo khoản tiền đó bỏ trốn chứ? Công ty lương hưng thịnh phá sản, sau khi mua bảo hiểm thì chết vì tai nạn xe, đều là kế sách nhỏ trong kế hoạch lớn, làm đến cực kỳ sạch sẽ, chẳng qua truy tìm tiếp, đầu mối đến chỗ ngô chỉ quang thì bị chặt đứt. Mà cái chết của lâm chính? Ngay cả một đầu mối cũng không để lại Tự nhiên còn có hắc võng gì đó liên lụy vào Càng đáng ngạc nhiên hơn Nghĩ tới đây trong lòng Hàn Phong thoáng hồi hộp Rồi đột nhiên nhớ tới Ngày ấy khi cùng lãnh kính Hàn chiêu đùa có nói Nếu cảnh sát giao thông kia bị giết Là kế hoạch bọn họ sớm đã nghĩ tốt Vậy sự xuất hiện của hắc võng Cũng không có gì là kỳ quái Mà loại tình huống thứ hai Là bọn họ lấy được tin tức Bị buộc đến gấp rút Nhanh chóng mượn đau giết người Bọn họ lấy được tin tức Cũng chính là nội bộ phòng điều tra hình sự có kẻ địch Nếu như là khả năng thứ hai Vậy đồng mối tựa bông tuyết tung bay như hôm nay Không phải sẽ khiến hung thủ càng suốt ruột sao? Hàn Phong nhớ lại Ngày đó nói với Lãnh Kinh Hàn Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người đó Nếu hung thủ biết được tình huống hiện tại y sẽ làm thế nào? Có phải sẽ cắn người không? Anh lại cúi đầu suy ngẫm Nhưng mà Người đầu tiên con thỏ cắn sẽ là ai đây? đang nghĩ ngợi Thình lính nghe được một loại tiếng vù vù, tựa như có một đoàn ong vò vẽ bay lượn trên đỉnh đầu. Hàn Phong vội ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi, không nhìn thấy gì. Lúc này anh phát hiện thanh âm là từ hai bên truyền đến. Hàn Phong nhìn nhìn hướng trái phải nhìn quanh, góc ngọt bên phải, anh thấy một chiếc máy bay trực thăng. Nói đúng ra là mô hình một chiếc máy bay trực thăng, ước chừng cỡ nửa bàn học. Trong đêm đèn tự như là một con ruồi thật lớn. Dưới chân con ruồi còn có hai cái trứng và một miếng bánh ngọt vuông vức. Mô hình trực thăng khi bay đến cách chừng chưa đến 10 thước, anh mới nhìn rõ, đó nào phải là chứng gì, rõ ràng là hai trái đựu đạn, mà lù đạn chỉ có ngồi nổ, còn miếng bánh ngọt nọ chính là kiếp nổ trung gian, nén chất nổ. Hàn Phong rú một tiếng kỳ quái, vứt chai nước khoáng, không chút nghĩ ngờ xoay người chạy trở về, thân hình của anh đột nhiên trở nên nhạy bén trước đây chưa từng có, tựa như là báo săn mồi. Mỗi phần cơ thể đều chứa đựng sức mạnh đến tuột cùng, mô hình trực thăng... Bay vào trong phòng chưa đến 2 giây Ngay trong khoảng thời gian 2 giây này Hàn Phong xông qua gần 8 thước chiều rộng Của phòng khách đến phòng ngủ giơ một cước đạp ngay lãnh kinh hàn Đang ngáy ngủ lăn xuống dưới giường Một chân khác cũng bước qua giường Đồng thời đưa tay tung ra một cái Đem cả chiếc giường á ngược úp lại Đem mình và lãnh kinh hàn che dưới giường Mới vừa làm sóng hết thầy Chợt nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa Nương theo tiếng nổ Là cả khu nhà trọ run dày lắc lư Như tấm mền bị xé rách. Thanh ngâm rằng co gần 10 giây, sóng nhiệt tràn vào giường, sau đó là mùi nhựa bị đốt cháy, mùi tường bị đun nóng, còn có mùi sót lại của thuốc nổ, đủ loại mùi sen lẫn cùng với nhau tiến vào trong giường. Hàn Phong dùng sức đẩy giường ra, ngọn lửa còn đang thiêu đốt, cả khu nhà trò bị xé toạc thành một cái động lớn. Tiếng vang cực đại khiến lãnh kinh hàn bừng tỉnh, trong miệng ông kêu lên. Nóng quá, cậu tắt điều hòa đấy à? Hàn Phong bổ ông một cước. Mau đứng dậy. Chúng ta thiếu chút nữa thành heo quay rồi Anh thật suối quẩy Vừa đi cùng anh tôi liền gặp suy theo Cái gì? Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra thế? Tiếng vang cực lớn không chỉ đánh thức lãnh kinh hàn Tất cả các nhà phụ cận đều bừng tỉnh theo Lãnh kinh hàn lúc này mới nhìn thấy rõ tình cảnh của mình Hồ hoán Ông trời của tôi ơi Khu nhà trọ độc thân ở lầu 6 Mặt phía trên còn có một tầng Tường trong nhà lãnh kinh hàn sụp xuống Tầng phía trên mất đi chống đỡ, cuốn cả nhà phía trên của lãnh kinh hàn chui xuống. Hàn Phong nói với lãnh kinh hàn, Nếu còn không ra ngoài chúng ta sẽ bị đè chết ở đây đó. Hàn Phong chỉ mặc quần lót, lao ra khỏi cánh cửa trống trộm biến dạng đầu tiên. Lãnh kinh hàn còn dùng chút chăn đơn cuốn lại. Trước khi đi còn không quên cầm di động của ông theo. Hai người vừa ra khỏi cửa phòng chỉ nghe ầm một tiếng. Mặt nghiêng tầng sáu đã không cách nào chịu được áp lực phía trên nữa. Nhà tầng thứ bảy theo mặt phẳng nghiêng trượt xuống Khiến cho tiểu khu trong đêm tối lại nổ vang một tiếng Trong lúc nhất thời 119, 120, 110 Toàn bộ rú còi mà đến Tiểu khu một đêm sôi trào Hàn Phong và lãnh kính Hàn là đương sự hiển nhiên phải tới đồn công an ghi lời khai Thế nhưng bất đồng chính là tiếp đãi bọn họ Là cục trưởng cục công an Quách Tiểu Xuyên Quách cục trưởng hỏi Lao lãnh Sao tình hình lại dùng beng như vậy Lệnh kinh hàn thản vãn, có khả năng liên quan đến vụ án tôi tra gần đây. Này, không phải là cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh án sao? Kể cho quách cục trưởng chút đi. Quách cục trưởng nhìn Hàn Phong, vị này chính là Lệnh kinh hàn giới thiệu nói. Hàn Phong, vị này chính là Hàn Phong nói, không cần, tôi không muốn sau này thường xuyên giao tiếp với các anh. Tôi biết anh ấy gọi là quách cục trưởng, anh ấy biết tôi gọi là Hàn Phong, thế là được rồi. Anh đem sự tình đã xảy ra nói đại khái một lần Quách cục trưởng nói Cậu nói chuyện này xảy ra Vào hơn 2 giờ sáng sau cậu chưa ngủ còn một mình đứng ở ban công Hàn Phong chỉ một ngón tay Vào lãnh kinh hàn Đừng gọi anh ấy già cả Ngay so với sấm nổ còn vang hơn Hỏi sao mà ngủ nổi Lãnh kinh hàn rời khóc rời cười Nhân viên ghi chép tên Tiểu Nhã cũng che miệng cười Ngay cả quách cục trưởng cũng nhịn được Cười khen khách Quách cục trưởng nói Cậu là nói máy bay điều khiển từ xa tới Hàn Phong gật đầu Quách cục trưởng nói Nói như vậy là phần tử phạm tội công nghệ cao Lãnh Kinh Hàn nói Đúng vậy Sự tinh vi của kế hoạch bọn chúng vạch ra Anh cũng chưa từng nghe nói qua đâu Quách cục trưởng phân tích Nói như thế là việc anh tra án Đã đụng đến quyền lợi của bọn chúng Bọn chúng áp dụng hành động trả thù Lãnh Kinh Hàn nói Đúng vậy Hiện tại thoạt nhìn là như thế đó Quách cục trưởng nói, nhưng bọn chúng làm sao biết trụ sở của anh, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Hàn Phong nói, sớm đã điều tra rồi ấy chứ. Quách cục trưởng nói, ồ, nói thế là sao? Hàn Phong nói, muốn bố trí kế hoạch tinh vi như vậy, đương nhiên phải tra chi tiết nhân vật lãnh đạo chủ yếu có khả năng phụ trách lo liệu vụ án này rồi. Cái này gọi là biết người biết ta. Quách cục trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đồng thời cũng có nhận thức mới đối với Hàn Phong Càng phát giác lai lịch về thân phận của anh hết sức thần bí Chẳng biết lãnh kinh Hàn từ chỗ nào tìm được một thằng nhóc như vậy Quách cục trưởng tu hồi mạch suy nghĩ về nói tiếp Là gan của hung thủ kia cũng thật lớn Tự nhiên dám xuống tay với nhân viên điều tra hình sự Chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng Không thể nào Chỗ này bình thường tôi chưa bao giờ đến ở Ngay cả phòng điều tra hình sự cũng chỉ có lý hưởng biết mà thôi Nếu bọn chúng ngay cả cái này cũng tra ra Vậy bọn chúng cũng thật Hàn Phong xoay đầu sang một bên cười cười Đối với cách nói của lãnh kinh Hàn To vẻ hết sức hoài nghi Rồi anh hướng Quách Tiểu Xuyên nói Chúng tôi có thể đi chưa Tôi thật sự mệt rồi Được rồi Tiếp tục tra đại án của hai người đi Có gì cần chúng tôi đều sẽ toàn lực phối hợp Quách cục trưởng vừa nói Vừa cùng Lãnh, Hàn Hai người bắt tay nói lời từ biệt Lúc này Hàn Phong đã buồn ngủ đến mông lung, trong miệng không ngừng phản nàn. Đi, trở về phòng điều tra ngủ. Sớm nói không muốn theo anh mà, hại tôi cả một đêm ngủ không ngon giấc. Mới vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, con có thể bình yên đi ngủ, e rằng chỉ có hai người Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mới có thể làm được. Lãnh Kinh Hàn suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Hạ Mạt, bảo cậu ấy đến hiện trường nhìn một chút, hy vọng có phát hiện gì đó. Hàn Phong hỏi. Cậu ấy có thể phụ trách chuyện đó ư? Thằng nhóc đó, nó đối với bom có thể nói là tinh thông. Lãnh kinh hàn vừa đi gọi điện thoại, hàn phong nhìn ông, không khỏi nhớ tới một người. Người nọ đối với bom mới chính thức được cho là tinh thông, bởi vì bom người đó chế tạo không cách nào tháo bỏ được. Đã rất nhiều năm không gặp, chẳng biết người ta hiện tại thế nào. Ngày thứ hai, lãnh kinh hàn sáng sớm vừa thức dậy, đã nhìn thấy hàn phong ở đó nghịch máy tính. Không nhịn được nhắc nhở anh. Đó là máy tính nội bộ của cảnh cục, đều là cơ mật cấp cao, cậu đừng lộn xộn. Hàn Phong nước mắt nhìn lạnh kinh hàn. Cơ mật tầm xàm, tôi đang lên mạng. Đang nói có người đến. Người đến phòng điều tra hình sự sớm nhất, cư nhiên không phải là hạ mạt, mà là long dài. Cô Phan Lệ mặc một thân áo váy màu tím, dài cao gót, đem tình hình thanh thoát càng thêm vẻ lầm ly. Hàn Phong nhìn không trước mắt. Cô là tới đón Hàn Phong đi tìm Đinh Luật Sư đó. Lãnh Kinh Hàn nói với hai người. Mấy đứa đi sớm một chút, đền trễ Đinh Luật Sư phải bề bộn nhiều việc. Long Gia nhìn thấy Hàn Phong, thế nào cũng không cao hứng nổi. Vừa nhìn Hàn Phong như vậy, mặt cô trượt đỏ bừng, lập tức quay lưng đi. Hàn Phong lúc này mới phát hiện bản thân còn mặc đồ ngủ, bốn phía cũng không có quần áo gì có thể mặc. Ánh mắt của anh đào qua, rơi vào trên người của Lãnh Kinh Hàn. Lãnh kinh hàn lập tức lưu về phía sau nói Cậu... Cậu muốn làm gì? Hàn Phong không đáp, chỉ cười Cứ đến mức lãnh kinh hàn không ngừng sợ hãi vội nói Cậu đừng làm càn Tôi đã gọi điện kêu người đem quần áo tới Ông lại lui về phía sau mấy bước Đã lùi đến cửa phòng làm việc Không còn đường lui nữa rồi Tôi chờ không kịp nữa Hàn Phong nói xong liền nhào tới trước Cùng lãnh kinh hàn ngã vào phòng làm việc Trong chốc lát Hàn Phong quần áo chỉnh tề từ phòng làm việc bước ra, nói với Long Giai, chúng ta có thể đi rồi. Long Giai nghĩ đến lãnh trưởng phòng bị lột sạch quần áo không biết sẽ thành dạng gì, nhịn không được cười rộ lên. Long Giai lái xe mang Hàn Phong đến văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. Ở trong xe, Hàn Phong không nhìn ra ngoài cửa sổ mà vẫn nhìn chăm chăm vào đùi của Long Giai. Bắt đùi thon dài từ giữa áo váy lộ ra một đoạn, chẳng nõn chân mềm. Lọt vào mắt lòng dài đột nhiên phanh một cái Hàn Phong bất ngờ không kịp đề phòng Phịch một tiếng Khi ngẩng đầu lên lại Giữa sông mũi đã đen một cục Như một bạn nhỏ sướng vai hề Hàn Phong quát Cô làm sao vậy hả Lòng dài thản nhiên cười Anh không phát hiện ra sao Xe vì trước thắng gấp Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì Xe rất nhanh đã chạy đến dưới lầu cao ốc Thiên Nguyên Nó mặc dù không cao nhất thành phố Hát nhưng tuyệt đối có thể chen vào nhóm cao ốc hạng nhất của thành phố Hát Sở sự vụ của Đinh nhất Tiếu ngay tại tầng 24 của tòa cao ốc Hai người bước ra khỏi thang máy Phía trước mặt là quầy lệ tần trái phải hai dãy ghế đã có năm sáu người ngồi Mỗi người đều lo lắng bất an Long dai hướng nữ tiếp tần nói rõ mục đích đến Cô gái kia ôn hòa nói Ồ, Đinh Luật Sư đã đợi hai vị đừng một lúc rồi Long dài nói tiếng cảm ơn, liền dẫn Hàn Phong đi về hướng phòng làm việc của Đinh luật sư. Hàn Phong lại hướng vị nữ tiếp tân trẻ tuổi kia đá long nhào. Chọc cho vị nữ tiếp tân che miệng cười không dứt. Hai người đi tới trước cửa phòng làm việc của Đinh luật sư, gõ gõ cửa, mở cửa chính là một người lùn. Cửa vừa mở ra, Hàn Phong liền thấy được người đang ngồi làm việc trước bàn nọ, bà từ 35 tuổi, mắt mang kính gọng vàng, tinh thần sung mãn, thoạt nhìn rất văn nhã. Gã mặc một bộ âu phục thoải mái, bên trong là áo sơ mi tơ tầm màu đen thuần, cơ thể bên dưới lớp áo, đường nét lại hết sức rõ ràng. Không cần phải nói, ai đều cũng có thể nhìn ra, đây là vị có thể sử dụng chức quyền thay quan tòa đinh nhất tiếu, đinh luật sơ. Hàn Phong hơi cưới đầu, nhìn một chút người lùn vừa mở cửa cho bọn họ. Người này vóc dáng thấp bé, tứ chi thô ngắn, đầu nhìn qua có vẻ vô cùng cực đại. Trong mắt có cỗ sắt khí khiến kẻ khác văn rét. Hàn Phong đang đồng thời đánh giá hai người này, Đinh Nhất Tiếu cũng đang đánh giá hai người Hàn Phong. Nhìn thế long dài, hiển nhiên là trước mắt sang người, nếu cảnh quan hiếm thấy, nhưng người phía sau nữa cảnh quan này lại càng làm kẻ khác chú ý. Hàn Phong mặc âu phục quần tây từ trên người lạnh kính hàn lột xuống, đều ngắn một khúc, lộ ra cổ tay và cổ chân, mang đôi giày da rồi lại không mang vớ. Cả người cao cao gầy gầy, cùng người lùn nhỏ đứng chung một chỗ, có vẻ càng cao ngất. Lòng dài thay hai người giới thiệu Hàn Phong dùng sức hít một hơi, Đưa tay bắt tay Đinh Nhất Tiếu Tay Đinh Nhất Tiếu lớn mà hữu lực Hàn Phong nói Thân thể Đinh Luật Sư thật là khỏe Nếu không phải nhìn thấy anh ở đây Nhất định sẽ cho rằng là anh làm vận động viên thể hình ấy chứ Đinh Nhất Tiếu cười nói Luật sư vốn là chức nghiệp Mệt chết người đi được Nếu không có thân thể tốt sẽ không chịu nổi đâu Đúng rồi Đây là em họ tôi gọi là Abad Hiện tại là trợ thủ của tôi A Bát, vị này chính là Long Cảnh Quan và Hàn Phong. Đinh Nhất Tiếu nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong nói, thám tử tư. A Bát vươn tay ra cùng Hàn Phong bắt tay. Hàn Phong hơi khom lưng cầm tay A Bát nói, Xin chào. A Bát cũng không đáp lời, tay căng thẳng khiến cho Hàn Phong cuống quyết kêu lên. Ôi sao, đau quá, đau quá. Sắc mặt của Đinh Nhất Tiếu phát lạnh nói, A Bát, không được vô lễ với khách, Rồi chuyển hướng hai người Hàn Phong. Em họ tôi là người câm, khí lực có chút lớn, hy vọng nhị vị bỏ qua cho. Tốt lắm, chúng ta nói ngắn gọn. Các bạn hy vọng biết gì, cứ nói ra đi. Chỉ cần là việc tôi biết, nhất định sẽ nói cho hai người. Thời gian của tôi khá xít sao, cho nên... Gã thoáng nhìn đồng hồ. Chúng ta có thời gian 20 phút để nói chuyện. Hàn Phong và Long Giai ngồi xuống đối diện Đinh Nhất Tiếu, cách bàn làm việc ở chính giữa. Abad rót cho hai người hai ly nước Hàn Phong lại hỏi có cà phê hay không Đinh Nhất Tiếu đành phải bảo Abad rót cho Hàn Phong tách cà phê Vấn đề đầu tiên của Hàn Phong lại là Đinh luật sư sống như vậy đã hẹn khách rồi Thật là bận rộn quá nhỉ Đinh Nhất Tiếu không thể lĩnh hội dụng ý Trong những lời này của Hàn Phong chỉ nói Không còn cách nào Cũng là nhu cầu cấp bách của người dân Tôi bình thường 8 giờ làm việc Hôm nay đẩy thời gian trễ 20 phút Hiện tại khách đều đang chờ ngoài cửa đấy Hàn Phong vừa vuốt miệng túi y phục hỏi Đinh Nhất Tiếu Hút thuốc không? Đinh Nhất Tiếu vội nói Không, chúng tôi không hút thuốc Hàn Phong sửa túi khắp người mới nói Ờ, tôi cũng không hút thuốc Vợ của Đinh Tiên Sinh nhất định rất đẹp nhỉ Mày của Đinh Nhất Tiếu thoáng câu lại lập tức dặn ra mỉm cười nói Thật không dám giấu diếm tôi còn chưa kết hôn đâu Lòng dài liếc xéo Hàn Phong đây là những thứ vấn đề gì hả? Sau đó hỏi Xin anh nói cụ thể một chút Lúc Lâm Chính đến văn phòng luật sư của anh Có hỏi vấn đề gì liên quan đến chuyển nhượng cổ phần Là ngày 16 tháng trước Ngày đó lịch trình của tôi vốn đã đầy Lâm Chính nhất định muốn tôi ở đây chờ anh ấy Nó có chuyện rất quan trọng muốn tìm tôi Cho nên tôi phái luật sư tiểu quách ra tòa hội một vụ án Còn bản thân ở đây chờ anh ấy Không ngờ tới lại đợi được một người khác trước Chính là Lưu Hưng Thịnh hắn đến hỏi trình tự luật của chuyển nhượng cổ phần, còn muốn nhờ tôi giúp hắn nhìn xem một phần thỏa thuận chuyển nhượng. tôi xem bản thỏa thuận kia cũng là người chuyên nghiệp viết, không có sơ hở gì, cũng không có bẫy. sau khi nói cho hắn biết, hắn thật cao hứng ra về. sau đó lâm tiên sinh cũng tới, anh ấy cũng hỏi tôi chuyện chuyển nhượng cổ phần. tôi liền cảm thấy kỳ quái, chuyện như vậy hẳn phải do ban sự vụ pháp luật của ngân hàng xử lý. hơn nữa công ty lớn như bọn họ muốn tiến hành chuyển nhượng cổ phần phải triệu tập Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Tôi luôn hoài nghi, Lâm Tiên Sinh có phải là đang lén lút tiến hành chuyển nhượng cổ phần hay không? Long Giai nói, đây là chuyện cơ mật của cảnh sát, không được tiết lộ. Chúng tôi còn muốn hỏi, nếu bọn họ không thông qua Đại hội Cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị của công ty, thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực hay không? đỉnh Nhất Tiêu nói, trên thực tế, cổ phần nọ thuộc về tài sản cá nhân của Lâm Tiên Sinh. Anh ấy thích cho ai thì cho. Bất quá nếu là chuyển nhượng cổ phần quy mô lớn, điều lệ của công ty bình thường đều quy định yêu cầu thông qua hội đồng quản trị và đại hội cổ đông. Nếu không sẽ khiến cả nội bộ công ty không hài hòa, dẫn đến khủng hoảng sự khủng hoảng của chủ nợ. có lúc thậm chí còn gây đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Tình huống này tôi nghĩ Lâm Tiên Sinh hẳn là so với tôi còn biết rõ ràng hơn mới đúng. Long dài hỏi Anh và Lâm Chính quen biết đã bao lâu? Năm năm trước đã quen biết tôi vẫn luôn đảm nhiệm cố vấn pháp luật của ngân hàng hàng phúc ở thành phố H. thế nhưng nếu là chuyện nội bộ tập đoàn bọn họ đều do bộ pháp vụ của đội bộ xử lý. lương hưng thịnh anh đối với người này có bao nhiêu ấn tượng? long gia lại hỏi. đình nhất tiếu suy nghĩ một chút. nói thật quả là không có bao nhiêu ấn tượng cả. nếu không phải ngày đó hắn cùng lâm tiên sinh trước sau tới hỏi vấn đề chuyển nhượng cổ phần tôi còn không nhớ kỹ sở chúng tôi là cố vấn pháp luật của công ty hắn. Lòng dài hết sức kỳ quái nói Nếu là cố vấn pháp luật của công ty hắn Sao lại không ấn tượng chứ Xem ra Long Cảnh Quan Không hiểu rõ nghề này của chúng tôi Mời chúng tôi làm cố vấn chỉ phân thành Hai loại Một loại song phương ký thỏa thuận cố vấn Nếu công ty của anh xảy ra vấn đề Muốn kiện tụng tôi có thể thay mặt anh Hơn nữa cho giá cải ưu đãi Nhưng sự vụ bình thường của công ty Tôi trung quy không hỏi tới Còn có một loại hợp tác tựa như cùng ngân hàng hàng Phúc Công ty bọn họ mỗi lần muốn ký hợp đồng lớn Tôi phải tham dự buổi ký kết Cùng xét duyệt trình tự luật Mà lương tiên sinh là thuộc về loại đầu tiên Cho nên xí nghiệp của hắn Không xảy ra vấn đề gì lớn Tôi sẽ không can dự vào Long Gia gật đầu À một tiếng lại hỏi Lần cuối cùng Lâm chính liên lạc với anh là vào lúc nào Tôi chỉ có thể nói có khả năng Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Gạt tôi sang một bên tìm luật sư khác Long Gia nói Chẳng lẽ bọn họ tìm luật sư khác anh lại không biết? Trên thực tế lịch trình mỗi ngày của tôi đều đã xếp đầy Cho nên sau khi nhận được lời mời Chuyện duy nhất có thể làm chính là điều chỉnh sắp xếp của lịch trình Ngân hàng hàng Phúc bên kia không mời tôi tham gia hoạt động gì Tôi cũng không có thời gian đi thăm dò nguyên nhân Nói từ đây Đình Nhất Tiếu thoáng nâng cổ tay nhìn đồng hồ Thời gian 20 phút còn lại không nhiều lắm Hàn Phong ngồi một bên Làm như ngay rất nghiêm túc Thỉnh thoảng uống mụn cà phê Nhưng tấm mắt của anh dường như vẫn chăm chú nhìn phía dưới. Ám áp bên cạnh đứng nhất tiếu, luôn nhìn Hàn Phong, ánh mắt nhìn anh cổ quái rất khó hiểu. Lòng dài lại hỏi, Vậy sau khi Lương Hương Thịnh phá sản, thanh toán sổ sách phá sản của công ty hắn, anh không tham gia? Trên thực tế, sau khi công ty của Lương Hương Thịnh tuyên bố phá sản, Ngân hàng Hàng Phúc cũng chưa chỉ định tôi làm đại diện của bọn họ tham gia tổ thanh toán. Ồ, vậy anh phải chăng... Nói từ đây, thình linh toàn thân của Long Giai run lên Có vẻ cực kỳ mất tự nhiên Sau đó mới nói tiếp Phải chăng đã biết ngân hàng hàng phúc Vốn là trừ anh ra Còn mời mấy vị luật sư khác Nguyên Lai, Ngay lúc Long Giai hỏi vấn đề này Tay không cầm tách của Hàn Phong lại đột nhiên rũ về phía đùi của cô Long Giai hiển nhiên Toàn thân chấn động Nhưng lại không tiện trực tiếp làm ra phản ứng gì Tay của Hàn Phong đặt dưới mặt bàn Đinh nhất tiếu và á bát nọ hiển nhiên không nhìn thấy được Tôi biết, ngân hàng Ấng Phúc ở thành phố này tổng cộng 17 vị luật sư. Nhưng đây là kinh doanh cơ mật, không phải là việc tôi có thể tiết lộ. Hy vọng nhị vị lượng thứ. long cảnh quan, cô có chịu sao? Có phải không khí lạnh quá không? À bát, giảm điều hòa xuống một chút đi. vẻ mặt của long dai cực kỳ mất tự nhiên, ngay cả hai vài cũng có chút run dày. Hiển nhiên đang cực lực khắc chế bản thân. Hàn Phong lại tự tiếu phi tiếu. Đôi mắt không nhìn đính nhất tiếu mà đánh giá khắp nơi trong phòng. Không, không cần, tôi không sao. Về mặt của Long dai cũng tự nhiên hơn một chút. Cô đã phát ra ra, tay hàn phong ở trên đùi mình không phải đơn giản là sờ mó, mà là dùng ngón tay gõ ra mã mô Mặt của Long dai lại đò dần lên, tầm tư hỗn loạn tầm nghĩ. Thằng cha cổ quái này, anh ấy rốt cuộc muốn làm gì đây? Lúc hàn phong gõ lần thứ ba, lòng Dài đã hiểu. Ý là cứ thế này đứng dậy đi trước tôi. Bất luận phát sinh tình huống nào tuyệt đối không được quay đầu. Long Giai mặc dù không biết Hàn Phong làm như vậy là có ý gì, nhưng cô vẫn âm thầm lấy tay gõ trên mu bàn tay của Hàn Phong. Đã hiểu. Hàn Phong uống xong một ngụm cà phê cuối cùng nói. Vô cùng cảm ơn Đinh Luật Sư đã giúp sức ủng hộ. Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ thông tin. Cũng cảm tạ cà phê của anh. Nào có, cùng các vị hợp tác là nghĩa vụ của người dân. Nếu còn yêu cầu gì, hoan nghênh các bạn đến điều tra bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi biết là tuyệt đối không giấu giếm. Nói xong ba người bắt tay cáo biệt. Long dài đi trước, Hàn Phong đi sau. Khi Hàn Phong đứng lên, bốc phục đụng vài tách cà phê, trong nháy mắt tách cà phê nọ rơi xuống đất, một bàn tay vững vàng tiếp được tách cà phê. Là Á Bá, tiếp được tách cà phê, hướng đám Hàn Phong nhìn thoáng qua, nhưng hai người Hàn Phong và Long dài đều không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài sửa sự vụ. Người chờ bên ngoài vừa thấy Hàn Phong bọn họ ra lập tức có người chen về phía trước vừa chen vừa nói Đến tôi đến tôi và thang máy lòng dài mới tức giận hỏi Hàn Phong Anh có ý gì hả Lòng dài vừa hỏi xong Hàn Phong lại vỗ một trường đánh vào trên mông của Long dài Lòng dài quát to một tiếng Hàn Phong vỗ một trường này liền đảo trắng mắt nhìn trần nhà Lòng dài vốn định phát cáo nhưng khi cô theo tầm mắt của Hàn Phong nhìn qua phát hiện trên trần nhà đối diện đúng là bọn họ có một máy camera. mãi đến khi ra khỏi đại sảnh của cao ốc thiên nguyên, lúc lòng dài mở cửa xe, Hàn Phong mới nói. Đinh Nhật Tiểu nói dối, không một câu nào đáng tin. Lòng dài đóng cửa xe, cài dây an toàn ngơ ngơ vực nói, tôi không biết là ông ta có vấn đề ở chỗ nào hết. Tôi qua tôi đã phân tích về lãnh tinh hàn và đặc điểm của tên đầu tiêu phía sau vụ án này, bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới. Dù đoạn nhằm hiểm, rất có thể từng luyện tập thể hình, tố chất cơ thể của hắn rất tốt. Anh nói như vậy là hoài nghi Đinh Nhất Tiếu chính là kẻ chủ mưu phía sau. Gã có khả năng rất lớn. Cửa sổ tầng 24, Đinh Nhất Tiếu cùng Abad nhìn xe cảnh sát của hàn phong bọn họ đi Đinh Nhất Tiếu cười lạnh nói. Còn tưởng lợi hại thế nào chứ? Kết quả chỉ là thằng nhóc lưu manh háo sắc mà thôi. Chúng ta không cần sợ hắn như vậy đâu. Abad lại lạnh lùng lắc đầu ý bảo không thể khinh địch đồng thời máy tính tít một tiếng Đình Nhất Tiếu cùng Abad đều chấn động lập tức trở lại trước bàn làm việc trong máy tính truyền đến thanh âm Đã tiếp xúc với cậu ấy Đình Nhất Tiếu, anh nghĩ người nọ thế nào? Đình Nhất Tiếu nói Tôi còn chưa nhìn ra tên trinh thám như thằng lưu manh đó đến tuần cùng có gì lợi hại tại sao chúng ta phải sợ cậu ta? Trên màn hình máy tính máy quay đến một cao ốc văn phòng cực cao Tường ngoài là bằng thủy tinh cho nên nói nó cao là bởi vì ngoài tường chỉ có trời xanh mây trắng, không còn thể kiến trúc cao tầng nào khác. Thanh âm nói chuyện là phát ra từ phía sau ghế máy tính. lưng ghế quay về hướng máy quay cho nên căn bản không nhìn thấy được người nói chuyện là ai. Mà thanh âm kia mang theo giọng kim loại rõ ràng đã được dùng máy biến âm. Máy tính trầm mặc trong chốc lát phát ra một tiếng thờ dài. Ôi, ban đầu khi tôi thấy cậu ta cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, cùng trong tưởng tượng của tôi khác biệt rất lớn, càng kém trong truyền thuyết xa vạn dặm. nhưng rất rõ ràng khi cậu ta chân chính bắt đầu cảm thấy hứng thú với vụ án này, chúng ta sẽ nhìn thấy một con người rất thú vị khác. đỉnh nhật tiêu nói, có phải đã đánh giá quá cao cậu ta rồi không? tôi cho rằng dựa theo kế hoạch vốn có của chúng ta là hành động tốt rồi, không cần phải lãng phí nhân lực và tiền lực nữa. người bên kia máy tính nói, anh quá xem thường cậu ta rồi. Nếu chờ anh biết sự lợi hại của cậu ta Cậu ta đã cho anh xa vào vạn kiếp bất phục Nói cho anh biết một việc Hàn Phong đã từ chỗ Lâm Chính Biết được mối quan hệ của Lô Phương và Lâm Chính Hơn nữa ngay cả nhân vật khúc mình sinh sắm vai Cũng khiến cậu ta hiểu rõ ràng rồi Đình Nhất Tiểu thất kinh Chuyện này có thể sao? Quan hệ giữa Lô Phương và Lâm Chính Ngay cả người nhà bạn bè Lâm Chính cũng không biết Cậu ta sao có thể biết được chứ? Hiện tại anh biết bản lãnh của cậu ta rồi chứ? Hơn nữa từ đầu mối mà cậu ta nằm giữ đến xem Từ trước khi cậu ta gặp anh Cậu ta đã bắt đầu hoài nghi anh rồi Đến nhất tiếu bắt đầu long mở hồi Cậu ta còn biết gì nữa Đầu máy tính bên kia Chuyển đến tiếng cười đặc ý Cậu ta rất nhanh sẽ biết mối quan hệ Giữa anh và công ty Lương Hưng Thịnh Còn có mấy xí nghiệp đứng tên anh kia Chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng Tối qua tôi đã khởi động kế hoạch B Hôm nay cậu ta nhất định là mang theo thương tích Đến tìm anh đúng không không có, tôi xem trường mặc dù cậu ta vẫn bộ dạng uể oải nhưng tuyệt không hề bị thương. chả, thanh âm đầu kia máy tính đã biến chuyển. không có khả năng, uy lực của thuốc nổ như vậy tại dạng phòng nhỏ kia không có khả năng không thương tổn được cậu ta. đỉnh nhất tiêu nói, tôi tin tưởng lực phán đoán của mình. nếu như vậy nhất định phải mau chóng dùng sườn của lương hưng thịnh, một dây chuyền sản xuất của chúng ta không đủ dùng. Sưởng của Lương Hưng Thịnh sắp tới sẽ đấu giá, nhưng hiện tại đã trong không chế của chúng ta. Sau tôi nghĩ, chúng ta không cần thiết phải là một trận lớn như vậy chứ. Đây chỉ là tung hỏa mù, tôi chính là muốn khiến cho cảnh sát mệt ngoài. Vô luận bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ ra được mục đích cuối cùng của chúng ta. Hàn Phong, cậu ta cũng không phải vạn năng. Tôi nghĩ chỉ mỗi việc chúng ta làm là thế nào tiêu hủy xe của Lâm Chính, cũng đủ để cậu ta nghĩ đến mấy ngày rồi. Máy tính ha hả cười, lập tức lại nói. Anh cũng không cần quá khẩn trương đâu. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Được rồi, để tôi cùng người cầm nói đôi câu. Vâng. Đinh Nhất Tiếu ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Sau khi trong phòng chỉ còn lại mỗi người cầm, người cầm mới a a kêu hai tiếng. Người trong máy tính nọ xoay mình lại, nói chuyện cùng người cầm là dùng ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng người nọ là ai đây? Chỉ có người cầm mới biết. Long Giai và Hàn Phong vừa đi vừa trò chuyện. Long Giai hỏi. Anh ngay từ đầu đã hoài nghi Đinh Nhất Tiếu Biệt gã sẽ không nói thật Mới bảo trì trầm mặt sao Không, ngay từ đầu chẳng phải tôi đã hỏi Hai vấn đề sao Lòng dài tức giận nói Loại vấn đề của anh cũng có thể gọi là vấn đề sao Chính là hai vấn đề này Đã chứng thật suy nghĩ của tôi Lúc vào phòng cô có ngửi được mùi gì không Lòng dài thoáng hồi tưởng Không có Là mùi khói Trước tiên tôi hỏi Đinh Nhất Tiếu Phải chăng có người đã tới trước gã đã phủ nhận, tôi lại hỏi gã có hút thuốc hay không, gã lạch phủ nhận, rất rõ ràng ngay trước một khắc chúng ta bước vào còn có người thứ ba đợi trong phòng, còn có một người ư, chúng ta vào lâu như vậy hắn có thể không lộ dấu vết ư? nhìn thấy kiểu lắp điều hòa ở đó không? mặt sau có một cái rèm, phía sau rèm là một cánh cửa, kiến trúc cỡ lớn như vậy đều có thông đạo an toàn, mặt sau rèm nọ chính là thông đạo, hàn phong sờ sờ mũi lại nói. Mùi thuốc nọ cùng mùi thuốc phát ra từ người Hồ Kim Thành rất tương tự Nhưng tôi đã quên là hiệu gì rồi Không phải có dèm sao Làm sao mà anh thấy được Lúc vừa mới đến Ở góc ngoặt tôi đã thấy Chờ một lát tôi chỉ cho cô xem Nếu hoài nghi gã Tại sao không trực tiếp thẩm vấn Nếu gã chạy thì làm sao đây Còn nữa lúc chúng ta đi xảy ra chuyện gì Anh có muốn nói gì cho tôi biết không Hàn Phong lại đem đầu xoay sang một bên Nhìn một chiếc Mercedes Benz dài Wow, Mercedes-Benz thường vụ dài ghê. Là của Đinh Nhất Tiếu, vốn chỉ có 3 chiếc, hai chiếc khác đều là của xí nghiệp lớn ở thành phố này. Hàn Phong nói, gã làm luật sư đến tụt cùng có thể thu phí dụng cỡ nào, có thể ngồi xe xa xỉ như vậy. Long Dài nói, quyền nói cho anh biết, Đinh Nhất Tiếu này rất có bản lãnh, gã không những chuyên trách luật sư, còn sở hữu hai hầm mỏ, một xưởng luyện thép, tôi ngẫm lại còn có một công ty kiến trúc nữa. Gã không thích quản lý sinh nghiệp, việc này đều để trợ thủ của gã đi làm, mà gã chỉ thích thay người kiện tụng. Không phải vừa mới hỏi, tại sao không bắt bớ gã luôn? Đó là vì chúng ta không phải đối thủ của gã. Nếu làm ồn ào chửi mặt, tôi bị đánh không sao. Nếu đem mặt của cô cũng đánh luôn, thì không tốt lắm đâu. Có ý gì? Anh nói tôi không đánh lại gã à? Anh xem thường tôi như vậy đấy hả? Tôi không có ý đó đâu. Tôi biết Đinh Nhất Tiếu mặc dù từng luyện tập thể hình. Nhưng cùng nhu đạo ngũ đẳng của lòng cảnh quan chúng ta so sánh, vẫn còn non lắm. Gã không hề đáng sợ, chỉ là tên câm kia, e rằng tương đối khó sơi. Lòng dài cả giận nói, anh nói tôi không đánh lại tên lùn kia. Hàn Phong bình tĩnh nói, cô hãy nghe tôi nói hết đã. Cô nói cho tôi biết coi, một cốc cà phê bằng sứ trên bán gỗ rồi sẽ thế nào? Cho dù không rơi vỡ cũng sẽ vang lên. Nhưng vừa rồi lúc chúng ta ra cửa, tôi tình cờ chạm rất cốc cà phê kia. Tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Cô lập tức tỉnh ngộ. Đó là có người dùng tốc độ cực nhanh. Trước khi cốc cà phê rơi xuống đất đã tiếp được, khó trách hỏi mà Hàn Phong bảo mình đừng quay đầu lại là sợ gây hoài nghi. Lòng dài thư thái nói. Nguyên lai like là như vậy à? Tay của anh cũng không nên... Nói tới đây mặt của cô lại đỏ ửng lên, đồng thời nghĩ. Mình nhìn không ra chú lùn nó lợi hại như vậy. Tại sao mà anh ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra chứ? Lúc này Hàn Phong còn nói thêm một câu đặc biệt không nên nói. Anh mang theo loại tư cười xấu xa bảo. Bất quá chân của cô sở thật sự rất trơn nhẵn nha Hàn Phong vừa dứt lời, lòng dai dừng ngay lập tức đậu xe ven đường, nhưng người đưa tay giật cánh cửa bên ghế phụ. Hàn Phong còn chưa kịp hồi thần, lòng dài đã ra sức đá một cái, trực tiếp đá Hàn Phong từ ghế phụ ra ngoài xe. Lòng dài oán hận mạnh tay đóng sầm cửa xe Ngưng ngang chạy đi Hàn Phong hơn nửa ngày sau mới đứng lên Nói với tay phải của mình Cô rõ ràng mặc thành như vậy Chẳng lẽ không phải là để mời gọi mình sơ sao Mình sơ lầm rồi sao Hàn Phong nhìn phía trước Xe của Long dài đã không thấy bóng dáng Lúc đang thầm than phải tự đi về Thì lòng dài đã đào xe trở về Mở cửa sau xe giúp Hàn Phong lạnh lùng thốt lên Lãnh trưởng phòng tìm anh về đó Lên xe đi trở lại phòng điều tra hình sự, lãnh kinh Hàn nói cho Hàn Phòng kết quả phân tích trái bom tối qua đã tập kích bọn họ. căn cứ theo kết quả hạ mạt bọn họ thăm dò ở hiện trường, uy lực của bom không tính là lớn, từ vụ nhỏ ở hiện trường nhìn xem, giống nitrolycerin bình thường, chính là thuốc nổ mọi người thường dùng để phá núi. thứ kia trang bị điều khiển từ xa, dùng máy khuếch đại tín hiệu, trong phạm vi bán kính 5 km có thể khống chế, cho nên cũng sẽ không cách nào tra ra địa điểm gây án của hung thủ. Nói cách khác muốn tra ra ai là hung thủ Nửa đêm tập kích bọn họ Nhất thời nửa khắc không có tiến triển gì hà mặt quay đầu nói với Hàn Phong Đúng rồi Anh bảo tôi kiểm tra thành phần xăng Cũng đã có kết quả Rất kỳ quái bọn họ dùng dầu diesel nặng Hơn nữa còn thêm vào chất xúc tác Có tác dụng gì giảm dầu đánh lửa xuống Vậy dầu của bọn họ Bao nhiêu độ mới đánh lửa Khoảng 150 đến 200 Lưu Định Cường lấy một tờ giấy qua Kết quả phân tích của tôi cũng đã có, đây là phương trình hóa học của sỉ than đá này, xem ra là loại vật liệu tổng hợp kiểu mới, tôi còn chưa biết dùng để làm gì. Hàn Phong lớn tiếng nói, Tốt quá, cùng suy nghĩ của tôi hoàn toàn ăn khớp, tôi rất nhanh sẽ có thể nói cho các anh biết, xe của lâm chính tại sao đột ngột phát nổ. Phan Khả Hân lúc này mang theo máy tính sách tay bước vào, vừa tiến đến chợt nghe thấy Hàn Phong đang kêu to vội hỏi, Tôi đã bỏ lỡ gì sao? Hàn Phong nói, Hoàn toàn ngược lại, cô tới rất đúng lúc, tôi đang muốn vạch trần câu đố về cái chết của lâm chính, Long Giai mượn máy tính của cô. Long Giai mở máy tính, Hàn Phong đánh vào phương trình hóa học mà Lưu Định Cường cung cấp, lên mạng tìm tòi, chỉ chốc lát sau xuất hiện tên của một công ty ngoại quốc. Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, bởi vì công ty này không dùng chữ ngoại quốc, tóm lại không phải từ tiếng Trung và tiếng Anh mà mọi người biết. Hàn Phong nhìn Long Giai, công ty này cô phụ trách điều tra. Long dài nói Có phải là chúng ta nên theo dõi Đinh Nhất Tiếu trước hay không? Lúc này Lãnh Kinh Hàn mới hỏi Các cậu đã tra ra gì rồi? Suy nghĩ cá nhân mà thôi Hàn Phong nói ra hoài nghi đối với Đinh Nhất Tiếu Lý Hưởng nói Cử thật Với trí tuệ của ông ta Áp dụng phạm tội tinh vi như vậy Trái lại hoàn toàn có khả năng Chúng ta lập tức tiến hành theo dõi 24 trên 24 về ông ta Nhưng mà trong tay chúng ta không có chứng cứ xác thực nào Lãnh kinh hàn của chút băn khoăn Hàn Phong nói Đúng vậy nếu đứng nhất ti thật sự là kẻ đứng sau sai xử ý thức chống lại điều tra của gã nhất định rất cao hơn nữa bên cạnh gã còn có một người trợ giúp lợi hại bởi thế khả năng theo dõi rất khó thực hiện nếu là thiết bị theo dõi thì sao hà mạt to vẻ phản đối Nếu các anh nhìn thấy phần còn lại của thiết bị điều khiển từ xa tối qua chỉ với thiết bị theo dõi chẳng có chút lợi ích nào người tạo điều khiển từ xa kia tuyệt đối là cao thủ Lãnh Kinh Hàn nói Nếu không thể theo dõi giám thị 24 giờ, Vậy đành phải âm thầm giám sát trọng điểm Hàn Phong nói Tôi nghĩ Lý Nhất Tiếu sẽ không ngờ đến Chúng ta nhanh như vậy đã hoài nghi tới gã Lúc gã còn chưa phòng bị Bắt đầu theo dõi tương đối dễ dàng hơn một tí Lãnh Kinh Hàn nói Được Lý Hưởng bố trí người lập tức bắt tay vào tiến hành Lý Hưởng nói với Hạ Mạt và Lưu Định Cường Hai vị chuyên gia vũ khí Cùng theo tôi đi chọn thiết bị theo dõi nhé Lưu Định Cường nói, chuyên gia cơ giới còn chưa trở về đâu, thằng nhóc chưa nghệ kia ở bên ngoài ăn uống no say, đông như chúng ta chạy khắp nơi còn phải thay ca cho cậu ấy. Lãnh kinh hàn nhìn hàn phòng. Cậu bảo điều tra Phó khải và hồ Kim Thành, bọn họ chưa từng về quê, không biết đã chạy đi đâu rồi. Đối phương thu đuôi thu đến thật nhanh, tìm không được hai người kia, liền mất đi một đường đầu mối. Bất quá khiến tôi nghi hoặc chính là bọn họ không chế được lương tiểu đồng rồi lại không giết nó. Bọn họ đã chuyển hiện quyền cổ phần, rồi lại không mang theo số tiền bỏ trốn. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Có thể là việc phân chia xuất hiện của sự bất đồng dẫn đến nội bộ bất hòa không? Hàn Phong lắc đầu. Không có khả năng, hiện tại chúng ta còn chưa điều tra tin tức của Tổng bộ Tập đoàn Hằng Phúc, còn có nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Lãnh trưởng phòng, bên này anh có đồng mối gì mới à? Chúng tôi đã điều tra lưu trữ cuộc gọi của điện thoại cố định trong phòng làm việc của Lâm Chính. Thời gian lần trò chuyện cuối cùng của Lâm Chính có 3 phút Người gọi điện là tên một nữ giới Hẳn là Lô Phương Nội dung của điện thoại Đại khái chính là bảo Lâm Chính từ quốc lộ cũ đi đến tổng bộ Về phần Lâm Chính Tại sao phải nghe lời nữ nhân kia thì không biết Lô Phương là một nhân vật mấu chốt Nhưng của ta đã đi đâu rồi Từ tình huống trước mắt mà thấy Sau lần đầu tiên gặp tôi Lô Phương vốn đã rời đi Chúng ta không có chứng cứ xác thực nào Không thể phát lệnh truy nã, Bằng không thì dễ xử rồi Trong nhà lô phương không còn tân nhân, loại người lẻ loi một mình này khó tìm nhất. Hiện tại dường như có thể dễ dàng hơn chút rồi nhỉ. Chúng ta đi uống cà phê. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong trừng mắt. Cậu còn tâm tình để uống cà phê? Cậu biết cấp trên dồn nén vụ án này nặng thế nào không? Tôi nghĩ thời hạn cuối cùng của hạn định phá án rất nhanh sẽ xuống tới. Dư luận khắp nơi đều chú ý đến chuyện này. Một ngày chưa phá án, tôi một ngày ăn không vô, ngủ không ngon. Phan Khả Hân cũng nói Đúng vậy, tòa soạn mỗi ngày đều thúc giục tôi độ bàn thảo Nhưng vụ án này chưa phá Tôi cũng không tiện đem bàn thảo giao ra Đúng không bác Lãnh? Lãnh Kinh Hàn nói Đương nhiên không thể nộp Việc này trước nó đã thương lượng xong rồi Hàn Phong một tay buông thọng nói Các anh xem Chúng ta chỉ có thể giám sát đến trọng điểm đinh nhất tiếu Tự hồ không còn chuyện gì khác có thể làm nữa Mà bọn họ đã nắm được 5% quyền cổ phần nọ Trong khoảng thời gian này sẽ không có thêm động tác nào nữa. Tôi xem chừng không còn gì để sốt ruột đâu. Lãnh kinh hàn mở to hai mắt nhìn nói. Cậu cũng đoán không ra sao? Đầu tiên, cái chết của lâm chính chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì. Nếu như nói đối phương điều động đội ngũ vài trăm người, tại sao chúng ta một chút đầu mối cũng không có? Thứ hai, quyền cổ phần 5% nọ tới cùng đã đi đâu? Bọn chúng đã thanh lý hay chưa? Nếu đã thanh lý, bước tiếp theo bọn chúng sẽ như thế nào? Thứ ba, Lô Phương, Lương Tiểu Đồng, Phó Khải, Hồ Kim Thành, những người này đã đi đâu? Còn có kẻ tặng bom cho chúng ta, mục đích ý đồ của bọn chúng là gì? Lần này thất bại còn có thể có lần kế không? Nhiều vấn đề như vậy cậu còn nói không có vấn đề Nếu nhóm người nọ lại hướng chúng ta tập kích, cậu chết hồi nào còn chưa hay Hàn Phong cười hắc hắc Người ta chính là nhằm vào lãnh trưởng phòng Đại Danh Đình Đình Anh, hình như không liên quan gì đến tôi Lúc này Long Giai thở vào một cái Đã điều tra ra Hàn Phong, Lanh Kinh Hàn, Phan Cả Hân Cùng nhau nhìn về phía màn hình Long Dài nói Đây là quảng cáo bọn họ phát hành Ở một website ở Anh Quốc Bọn họ là công ty Đức Chủ yếu sản xuất thiết bị gia dụng Hàn Phong ngưng mi nói Thiết bị gia dụng Thứ phương trình hóa học chúng ta tra ra kia đâu Long Dài nói Loại vật liệu chúng ta tra được Là một loại vật liệu giữ nhiệt bọn họ mới phát hiện dùng cho máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời là lớp phủ sơn lót ống chân không năng lượng mặt trời. Hàn Phong nói: nó cụ thể hơn chút, công ty này có giải thích rõ từng tận hay không?" Long Dài nói: "Có, đây là một loại vật liệu polymer tụ nhiệt, nó có thể tụ năng lượng mặt trời, nâng cao tính hút nhiệt của ống chân không, nhiệt lượng cao nhất có thể đạt tới trung bình một mét vuông mỗi giờ cung cấp 800 calo. Mặt sau nó còn có thuyết minh, muốn đem 100 lít nước nóng 15 độ tăng đến 60 độ." Cần nước chừng 600 calo nhiệt lượng Hàn Phong đột nhiên Rỗi thắt lưng lười biếng một cái Thở ra một hơi dài nói Nguyên lai like là như vậy Lánh kinh hàn tự hồ cũng nghe ra chút manh mối Nhưng ông vẫn như cũ hỏi cậu nói thế là thế nào Các anh không phải muốn biết Xe lâm chính tại sao lại phát nổ sao Xin mời sang bên này Hàn Phong ở phòng thí nghiệm Lấy ra một giúm xỉ than đá Sau đó đi ra phòng điều tra hình sự Ngửa đầu nhìn trời Thời tiết quái quỷ này, ánh mặt trời thật là gay gắt. Anh đem gì tan đá tự như nhóm vật liệu polyme bày ra trên mặt đất, sau đó ngồi xuống ở đó nhìn xem. Năm người Lăng Kinh Hàn không biết anh muốn gì, cũng từ trong phòng điều hòa đi theo, bị phơi nắng đến lưng đẫm mồ hôi. Hàn Phong sớm đã cởi áo ra, chân như nhộng hưởng thụ tắm nắng. Lăng Kinh Hàn sơm mồ hôi chảy trên trán nói, "Rốt cuộc còn phải chờ bao lâu?" Hàn Phong ngẩng đầu lên thích thú nói, "Gấp cái gì?" Anh không biết phơi nắng là một loại hưởng thụ sao Phát khả hân và Long Giai đều nóng đến không chịu nổi Nhưng ai cũng đều không nguyện rời đi Đều muốn nhìn xem rốt cuộc Hàn Phong định làm cái quỷ gì Qua 10 phút Hàn Phong nhàn nhạt nói Có lẽ cũng sắp rồi đấy Anh lấy ra một que diêm đặt trên polymer Vừa nhẹ nhàng chạm vào que diêm lập tức bùng lên Phát khả hân phát ra một tiếng hôi nhẹ Long Giai cũng hỏi Chuyện này là thế nào Lãnh kinh Hàn trầm từ nói Chẳng lẽ là như vậy? Hàn Phong đứng dậy nói. Sự thật đánh bại hùng biện. Rất rõ ràng, hung thủ chính là làm vậy đó. Đi thôi, đến phòng thí nghiệm. Tôi nói cho các anh biết bí ẩn về việc ô tô phát nổ nhé. Phòng thí nghiệm, Hàn Phong cầm lấy mảnh sót lại của bánh xe nói. Đây là hai mặt bánh xe ô tô bị đốt trụi. Hiện tại tôi cho các anh biết, xe lâm chính đang ở trên quốc lộ nóng rực, sản sinh biến đổi gây cháy nổ. Tám người lãnh kinh hàn hút ngược một ngụm lạnh khí. Lãnh kinh hàn nói. Nói cụ thể một chút. Hàn Phong nói. Phương pháp hung thủ dùng thật sự rất khó phát hiện. Bọn họ trước đó đã thêm vào trong xe riêng của lâm chính dầu nặng đánh lửa kèm. Cũng thêm vào dầu nặng chất xúc tác, càng giảm khả năng đánh lửa của chất đốt này. Bản thân khả năng đánh lửa của loại dầu nặng này cũng chỉ có khoảng 200 độ. Sau khi thêm chất xúc tác, càng có thể hạ thấp xuống 100 độ hoặc thấp hơn nữa. Bởi vì tính an toàn của bản thân xe Mercedes-Benz có thể rất tốt, cho nên dù sử dụng dầu nặng khả năng đánh lửa thấp như vậy, cũng sẽ không phát sinh hiện tượng tự cháy tự nổ. Vì vậy, hung thủ đem lại vật liệu polymer tụ nhiệt của Đức này dài trên đường quốc lộ, dài khoảng 1 km hoặc dài hơn. Ngày Lâm Chính gặp sự cố, nhiệt độ trong phòng khoảng 39 độ, mà nhiệt độ bên ngoài vào giữa trưa không dưới 50 độ. Giả loại vật liệu polymer này, nhiệt độ mặt đất không dưới 200 độ. Khi xe Lâm Chính chạy trên đường quốc lộ đen nhánh này. Tựa như lái vào một lò nướng. Tính năng của ô tô cho dù tốt mấy cũng không cách nào khống chế dầu nặng với độ đánh lửa kém cháy trong phạm vi an toàn. Vì vậy cái chiếc xe bị phát nổ. Bởi vì dài cả con đường lớn, cho nên hung thủ vận dụng hơn trăm người. Mặt từ đoạn mặt đường trong quá trình chờ xe lâm chính đi ngang qua, đến khi xe của hắn bị hờ nổ phải có một quá trình tụ nhiệt. Trong quá trình này không thể có xe khác đi qua. May mắn quốc lộ cũ này không có nhiều xe chạy, chỉ cần hai được quốc lộ dùng xe cảnh sát ngăn lại. Chỉ để sai lầm chính qua là được Đây chính là toàn bộ quá trình Bọn chúng thực hiện hành vi phạm tội Hàn Phong cầm lấy Que diêm cong đã bị đốt cháy cười nói Muốn đầu diêm bốc cháy nhiệt độ phải đạt tới trên 200 độ Mà khả năng đánh lửa của nhiên liệu diesel Cao nhất là 220 độ Thêm chất xúc tác khẳng định không chịu nhật Tất cả lãnh, lòng, phàn Ba người đều trợn mắt há hốc mồm Như nghe thiên thư Một lúc lâu sau Lãnh kinh hàn mới nói Trời ạ, thậm chí có phương pháp sát nhân như vậy sao? Trong mắt Hàn Phong lại nhấp nhoáng quang mang như loài sói, lạnh lùng thốt lên. Hung thủ dường như đang chê đùa với chúng ta, ý cố ý bảnh mê trận, muốn khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta. Tôi cũng là lần đầu tiên nghĩ đến con có thể dùng loại phương pháp này tạo ra nổ mạnh cho ô tô. Đinh Nhất Tiếu gã thật sự lợi hại như vậy. Long Giai nói, tôi nghĩ có điểm đáng ngờ, Đinh Nhất Tiếu bình thường chỉ là một người bận rộn, Gã làm sao có thời gian bày ra hành động tổ chức quy mô lớn như vậy chứ? Phát Khả Hân tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, chuyện bản thân ông ta thôi đã cực kỳ bận rộn rồi. Hơn nữa, ông ta cũng là nhân sĩ nổi tiếng, tuyệt không thiếu tiền mà. Hàn Phong từ chối cho ý kiến. Thời gian có thể sắp xếp. Nếu gã thật sự muốn mưu đồ một việc lớn, hoàn toàn có thể đem tâm tư đặt trên đó. Nhưng thứ khác chỉ là làm bộ, tạo một vỏ bọc phải biết rằng đinh nhất tiếu phù hợp với tất cả giả thuyết của chúng ta đưa ra thứ nhất gã có sưởng riêng hoàn toàn có thể triệu tập vài trăm người làm việc thứ hai băng cấp và trí tuệ của gã khiến gã có khả năng nghĩ ra phương thức phạm tội như vậy thứ ba gã là cố vấn pháp luật cho hai công ty của lâm chính và Lương hưng thịnh gã là người hiểu rõ nội tình thứ tư gã sở hữu khoáng sản mà thuốc nổ tập kích chúng ta là thuốc nổ để khai thác mỏ thứ năm tiêu chuẩn chi phí của gã khiến gã hẳn phải sở hữu lượng lớn tiền tài Chỉ bằng những thứ này gác có thể liệt vào tình nghi phạm tội số 1. Lúc này, điện thoại di động của lãnh kính Hàn vang lên, chỉ nghe ông nói. Là tôi, đã đến nhà ga. Được, lập tức trở về. Ông để điện thoại xuống nói. Trường nghệ bọn họ trở lại, bọn họ ở thành phố tây bên kia đã bị cản trở. Cái gì cản trở? Chờ bọn họ trở về rồi nói sau. Hiện tại tôi phải lập tức làm một bản báo cáo. Trước đem nguyên nhân chết của Lâm Chính vừa điều tra được thông báo cho cấp trên, bằng không điện thoại sắp bức tối điên mất rồi. Long Dài, tôi còn phải nhờ cô giúp tôi trang một chút. Lâm Chính. Hàn Phong từ gắt ngang lạnh kinh hàn, Long Dài không thể đi, cô ấy chính là đội viên của tôi. Lạnh kinh hàn sừng sốt hết cách nói. Cậu xem, chỗ này của tôi thật sự không đủ người, hiện tại không phải là cậu không có chuyện gì làm nữa sao? Coi như là cho tôi mượn một chút, được không? Hàn Phong cười xấu xa Sao tôi không có việc gì làm Đợi một lát tôi muốn cùng Long Giai đi xem sưởng của Lương Hưng Thịnh Đội viên của anh lập tức sẽ trở lại Gọi bọn họ đi Lãnh kinh hẳn nóng nảy Chẳng phải là ngày hôm qua Long Giai đã đi xem qua rồi sao Còn đi nữa Hàn Phong chậm chậm nói Tôi thích Phan Khả Hân kêu gào Tôi cũng đi Đó là đương nhiên Hàn Phong ngồi trước bàn làm việc nhìn lãnh kinh hàn gõ báo cáo chẳng có tí ý gì là muốn rời đi lãnh kinh hàn nóng như lửa đốt gõ báo cáo Hàn Phong lại ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần đánh được hai hàng chữ không khỏi giận sôi gan cậu không phải muốn đi xem sưởng của Lương Hưng Thịnh sao còn không mau đi Hàn Phong nhắm mắt lại nói không nóng nảy chờ sau khi Lâm Phạm và Trương Nghị trở về nghe một chút tình hình bọn họ gặp phải ở thành phố T rồi đi lòng dài trước tiên tra tư liệu của đinh nhất tiếu càng tường tận càng tốt tiếp đó hàn phong nói về lãnh kinh hàn đang tức giận đến thất khiếu đúng rồi lâm phu nhân mụ phù thủy kia không có làm gì anh chứ lãnh kinh hàn nói bà ta trái lại không nói thêm gì thật là kỳ quái có gì kỳ quái đâu trong dữ liệu thôi mụ phù thủy ấy xem trọng mặt mũi nhất bà ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện chồng bình ngoại tình tuyên dương khắp nơi Nhiều nhất chỉ nói là có một cảnh viên thái độ không tốt mà thôi Nghe Hàn Phong dám gọi phu nhân của Lâm Chính là một phù thủy Long Giai và Phan Khả Hân đều cảm thấy buồn cười Các cô cho tới giờ vẫn chưa từng thấy qua người nào cả gan làm loạn như vậy Long Giai tầm nghĩ Anh chàng Hàn Phong này Nghiêm túc chỗ nào chứ Thật sự là hạ lưu Nhưng dù anh ấy có hư hỏng bao nhiêu Lại không ngờ được Cả người trong ngoài đều không đứng đắn Chẳng biết lai lịch thế nào Nhưng lối suy nghĩ của anh ấy rất nhạy bén Kết quả thật khiến người ta bội phục. Long dai nhịn không được hỏi: trước kia anh làm nghề gì? Phan Cả Hân cũng đưa ánh mắt tụ lại trên người Hàn Phong, ha ha cười, bộc lộ bản tính, âm dương quái khí nói: nghề nghiệp. Cô thấy tôi giống người có nghề nghiệp sao? Long Gai không tin, người giỏi suy luận như Hàn Phong nhất định từng được huấn luyện chuyên nghiệp, bằng không sẽ không có khả năng có được lực quan sát tường tận và năng lực trình thám như vậy. Phan Cả Hân nói. Vậy anh trước kia làm gì? Hàn Phong lười biếng nói Trước kia hả? Ờ thì ngủ thôi Phan Khả Hân truy hỏi Trước khi ngủ thì sao? Hàn Phong cào đầu Ở trên phố chơi đùa thôi Chơi gì? Bộ dáng của Phan Khả Hân như không đạt được mục đích Thì dây dưa không bỏ Hàn Phong bầm ngón tay Ăn, nhậu, cơ, bác Lừa, gạt, bịt bỡng Hàn Phong nhìn hai ngón còn lại, bổ sung, ẩu đả, như vậy là mười phân vẹn 10 rồi. Long Gia nhịn không được âm thầm buồn cười nghĩ, ẩu đả, người ta không đánh anh là may rồi. Phan Khả Hân truy đến cùng, vậy trước khi anh ra đường chơi thì làm gì? Ở trường học đó. Phát Khả Hân biết hỏi không ra được gì nữa, hỏi tiếp anh ta nhất định sẽ nói trước khi đến lớp học thì đến vườn trẻ học, câu chuyển hướng sang Lạnh Kinh Hàn. Bác lánh, bác xem anh ấy nói hiu nói vượn Bác biết anh ấy trước kia làm gì không? Lênh kinh hàn suy nghĩ một chút đáp Bí mật quốc gia, không thể trả lời Phan Khả Hân bị bẽ mặt, đang muốn phát tác Thì nghe thấy Long dài nói Nhìn xem này Hàn Phong một bước cũng nửa di chuyển nói Đọc lên đi Đình Nhất Tiếu, sinh năm 71 Cha là đinh Vị Trung, mẹ Mục Tân Bình Hai người đều là giáo sư quê quán Sơn Đông huyện Bình Âm. 5 tuổi vào trường tiểu học của thị trấn, 10 tuổi học trung học của huyện. Khi thi vào Đại học Chính trị và Pháp luật chỉ vừa 15 tuổi, vẫn ra sức học đến tiến sĩ. 23 tuổi du học Pháp, đào tạo chuyên sâu rồi về nước, nhậm chức ở một văn phòng luật Bắc Kinh. 28 tuổi thành lập văn phòng luật riêng, đồng thời chuyển nơi ở đến Thượng Hải. 5 năm trước đi tới thành phố Hát của chúng ta. Gã có hai học vị tiến sĩ luật, kinh tế học, ở đại học và đội viên đội bóng đá của trường, soạn một cuốn sách muốn liên hệ tất nhiên giữa mức độ nhận thức pháp luật và tâm lý học phạm tội. Tạp chí Le Poir của Pháp đăng hai bài luận văn này, từng là nhân vật trang bìa của tạp chí Life Hoa Kỳ. Hạn phòng chật lưỡi, lợi hại như vậy, điều tra cha mẹ gã, điều tra tình hình gia đình của gã. Long dài lướt trên bàn phím chỉ chốc lát sau nói, ồ, hai người đều đã qua đời, chết vì tai nạn xe, thời gian là năm 1986. Hàn Phong tình nói, khi đó gã vừa mấy lăm tuổi. Tôi nhận thấy có là hồ sơ, lạ thật, là vụ án của thành phố H chúng ta, vậy là sao? Lòng dai nhìn máy tính trong miệng thì thào, Phan cả Hân vội tiến đến. Tôi nhớ ra rồi, lánh kinh Hàn đột nhiên nói, là vụ án đầu tiên của phòng điều tra hình sự, lúc ấy còn chưa gọi là phòng điều tra hình sự, gọi là đại đội điều tra đặc biệt thành phố H. Lái xe gây chuyện là con trai của thị trưởng thành phố H chúng tôi vốn đã có chứng cứ xác thực, nhưng phía cấp trên em xuống sau đó mặc kệ. người bị hại để lại một đứa cô nhi gọi là đinh gì gì đó. bởi vì lương tâm cắn rứt, chúng tôi còn quyên góp một khoản tiền cho nó học đại học đấy. tôi nhớ rõ lúc ấy nó cũng bởi vì nguyên nhân này mà đổi giấy đăng ký đại học chính trị và pháp luật đó. hàn phong kinh Hồ sơn đông và thành phố hát cách xa vạn dặm, tại sao bọn họ lại xảy ra tai nạn xe ở đây? đến du lịch hả hình như là vậy. Trên thực tế nhà bọn họ dường như có thân thích gì đó ở đây Mà cha mẹ Đinh Nhất Tiếu Là người rất nhìn xa trông rộng Bọn họ nghe nói nơi này của chúng ta đang làm mở cửa cải cách Cho rằng sau này rất có tiền đồ để phát triển Do đó chuẩn bị chuyển công tác Đến thành phố chúng ta Lần đó chính là đến thăm bà con Xem chút tình huống phát triển của thành phố Hát Không ngờ tới lại xảy ra việc này Khi đó là vụ án do Bạch đội trưởng phụ trách Tôi là chân Chạy Việc Phụ trách thu thập chứng cứ Hàn Phong thở dài Bóng tối bắt đầu từ nơi này, tà ác liền từ nơi này phát sinh. Long dài hỏi, tra tiếp không? Những biện pháp điều tra thân thiết kia của Đinh Nhất Tiếu ở thành phố Hát, từ những người bên cạnh hiểu rõ quá trình trưởng thành của Đinh Nhất Tiếu. Mặt khác, chúng ta phải điều tra xí nghiệp đường tên gã và tình hình kinh doanh do ai phụ trách, tham gia hạng mục gì. Phát Khả Hân dơ máy ảnh lên chụp hàn phong một tấm khen. Chuyên gia, quả nhân bất đồng. Long dài nhún vai nói. Không có cách nào tra được Chỗ chúng ta thiếu tư liệu suy nghiệp Lãnh Kinh Hàn nói Tôi liên hệ với cục trường của công thương một chút Để bọn họ phách tư liệu của công ty Đinh Nhất Tiếu sang đây Vừa dứt lời Hai người Lâm Phạm đã trở về Lâm Phạm quảng hành lý lên bàn Thở dài một tiếng đặt mông ngồi trên ghế Trương nghệ nhìn quanh bốn phía hỏi Anh Lưu bọn họ đâu rồi Lãnh Kinh Hàn đứng dậy nói Các cậu đừng nóng vội Trước tiên nói tình huống các cậu gặp phải ở thành phố T đi Trương Nghệ vứt túi xuống lắc đầu nói Ngày đầu tiên chúng tôi đi Nhân viên của công ty nọ trái lại rất phối hợp Cũng cho chúng tôi tra xét ghi chép và một số tài liệu của lâm chính Sau đó bọn họ nói tình hình nghiêm trọng Phải đệ trình cho hội đồng quản trị Bảo chúng tôi đợi tin tức Anh ở về sau bọn họ triệu tập hội đồng quản trị Rồi nói cho chúng tôi biết Sự tình này nội bộ tập đoàn bọn họ Phải xét xử Chúng tôi chỉ cần xử lý tốt chuyện tình của thành phố chúng ta là được Lãnh Kinh Hàn nói Các cậu không bảo cảnh sát địa phương trợ giúp sao? Lâm Phạm cười khổ nói Trợ giúp có ích lợi gì? Chúng tôi ngay cả cửa của tổng bộ tập đoàn còn không thể vào được Mà câu trả lời của cảnh sát địa phương dành cho chúng tôi là xí sí nghiệp này là đối tượng trọng điểm nâng đỡ của quốc gia Nếu không có lãnh đạo cấp trên phê chuẩn Ngay cả thị trưởng thành phố T và cục công an thành phố đều không có quyền can dự vào Càng miễn bàn đến hai nhân viên ngoại lai chúng tôi Trường nghệ nói Không cho vào cửa thì thôi đi Bọn họ còn cảnh cáo chúng tôi không được tùy tiện tiết lộ tin tức ra ngoài, bằng không khiến cho công ty tổn thất, chúng tôi phải phụ trách toàn bộ đó. Lãnh Kinh Hàn nói, sự tình này quả thật nên chú ý tới. Tôi lập tức viết báo cáo cho thượng cấp, xin cấp trên phê chuẩn cho chúng ta điều tra Ngân hàng Hằng Phúc. Lâm Phạm nói, mấy ngày nay đang đợi bọn họ triệu tập họp hội đồng quản trị. Chúng tôi thông qua cách khác, điều tra vài tư liệu cơ bản của Ngân hàng Hằng Phúc. Trương Nghệ nói: Ngân hàng Hoàng Phúc là một công ty có tên trên thị trường chứng khoán, tổng vốn cổ phần là 43 triệu cổ phiếu. Chủ tịch năm đó là Lưu Thiên Hạc, Chủ tịch hiện tại là Giang Vĩnh Đào, tổng cộng 11 thành viên hội đồng quản trị. Lâm Trình đứng thứ sáu trong 10 cổ đông lớn. Năm 1997 tham gia làm chủ các tập đoàn công ty. Năm 1999 chuyển công tác đến làm chủ tịch ở chi nhánh Ngân hàng Thành phố H chúng ta. Hiện tại sở hữu 7,5% quyền cổ phần vụ trách nhiệm vụ phát triển và mở rộng thành thị vùng duyên hải lại kinh hàn thàn thờ một lần chuyển nhượng 5 phần trăm ông ta lại thật có thể làm được trương nghệ bổ sung nói hiện tại chi nhánh ngân hàng của ngân hàng hàng phúc đã mở rộng khắp nơi trên cả nước tổng số người gửi tiền ngân hàng vượt qua 1.000 tỷ nhân dân tệ hết thảy hoạt động công ty bình thường giá cả cổ phiếu của công ty cũng tăng hàng năm nhưng không biết sự kiện lần này sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với công ty Lâm Phạm nói, người của tập đoàn Hằng Phúc, mỗi người đều lợi hại, miệng lưỡi của nữ ủy viên quản trị kia rất sắc bén. Hai người chúng tôi bị cô ta nói cho á khẩu không trả lời được. Trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành ủy viên quản trị, thật không phải là người thường. Trương Nghệ nói, Còn không phải dựa vào tướng mạo để kiếm cơm sao? Hơn phần nửa là bám víu ông chủ lớn ấy rồi. Hàn Phong thoáng ngồi thẳng dậy. Các anh nói, công ty bọn họ có nữ ủy viên quản trị rất trẻ tuổi xinh đẹp ư? Trương Nghệ nói, đầu chỉ trẻ tuổi xinh đẹp, là rất trẻ tuổi, rất xinh đẹp. Hải Phong trừng mắt suy nghĩ một chút đột nhiên nói, Công ty này khẳng nghi lắm, tôi cảm thấy có cơ hội tôi phải tự mình điều tra ra một chút. Anh Kính Hàn, anh nhất định phải thực hiện tốt quan hệ với cấp trên, nắm lấy quyền điều tra vào tay. Trương Nghệ và Lâm Phàm đều không rõ nội tình, Lãnh Kinh Hàn thấp giọng mắng. Chó không thay đổi chỉ mãi ăn cứt. Hàn Phong cười đứng dậy nói với Lâm Phạm và Trương Nghệ Tin tức các anh cung cấp rất có giá trị Bây giờ tôi muốn điều tra vụ ăn khác Cáo từ trước Đi thôi hai quý cô Lâm Phạm và Trương Nghệ nhìn Hàn Phong ra khỏi cửa hỏi Hiện tại các anh bên này có tiến triển gì? Lãnh Kinh Hàn nói Hiện tại Lý Hưởng đang phụ trách theo dõi và giám sát Đinh Nhất Tiếu Các cậu lập tức cùng cậu ấy liên lạc Cậu ấy sẽ nói cho cậu biết Trước này của tôi có hai phần báo cáo phải viết Còn có Lâm Phạm, cũng đi điều tra một chút quan hệ xã hội của Lâm Chính trong bộ tập đoàn công ty. Còn có nghe nói tập đoàn Hằng Phúc, cử chủ tịch ngân hàng mới. Liên hệ với anh ta, chúng ta phải tìm nhiều tư liệu khi Lâm Chính làm chủ tịch ở thành phố Hát hơn. Vẫn là lòng dài lái xe, nhưng cô nói sao cũng không để cho Hàn Phong ngồi ghế phụ lái. Hàn Phong đặt phải một mình ngồi phía sau, nhưng trong mắt anh chớp lóe cũng đầy luôn phản khả hân ra sau. Dọc đường đi, Long Giai chợt ngay thấy tiếng của Hàn Phong và Phan Khả Hân ở sau xe cười đùa giận mắng. Ai ra, thấy ghét. Phan Khả Hân cười duyên nói. Hàn Phong giả ngu nói. Tôi không cố ý đâu. Một lát sau, Phan Khả Hân lại nói. Này, tay anh. Hàn Phong nói. Nói thế nào lại chạy tới đó? Long Giai cảm thấy buồn ngụm ác khí ngăn ngực, cố ý tăng gà, xe cảnh sát gào thét phóng đi. Công ty trách nhiệm hữu Hạn ra công cơ giới Hưng Thịnh đặt ở ngoại ô, rất yên tĩnh, cách phòng điều tra hình sự ước chừng một giờ chạy xe. Hiện tại chỉ có một ông già canh cửa, tên của ông ấy gọi là Cát Thủ Nghĩa, đã thay lưng Hưng Thịnh giữ cửa bốn năm nay. Ông Cát nghe nói đồng chí của Cục Công an vô cùng nhiệt tình, vừa bưng trà vừa dâng thuốc lá, một bao hồng mai mềm nhào nặn đến biến dạng. Hai tay đưa tới trước mặt Hàn Phong, Hàn Phong mỉm cười từ chối nhưng trong lòng cũng nóng lên. Nghe nói Hàn Phong bọn họ muốn xem cung sường. Cát thủ nghĩa vội đi trước dẫn đường. Ông hơi cong lưng vừa đi vừa nói. Sưởng đang yên lang lành. Nói phá sản liền phá sản. Năm sáu trăm người đang chờ kiếm cơm đó. Thật sự là đáng tiếc mà. Hàn Phong hỏi. Ông Cát, sưởng này trước kia là làm gì? Tôi chỉ là một người trông cửa. Làm sao biết? Mỗi ngày một xe thép khối, sắt thỏi chạy vào sưởng, lại đem một xe gì đó trở ra. Bọn họ nói là linh kiện. Lòng giai nói, tôi đã nói với các anh là gia công linh kiện. Hàn Phong biểu môi suy tư nói, gia công linh kiện. Két két két, cánh cửa sắt lớn mở ra, nhà xưởng trống rỗng, các loại linh kiện tàn mát trên đất. Vài bệ máy tiện cỡ lớn đặt giữa nhà xưởng, một luồng mùi dầu mỡ xông vào mũi. Hàn Phong đánh giá buôn phía, nhà xưởng thật là lớn, thế này là sao? Nơi ngón tay của Hàn Phong chỉ đến là một khoảng trống lớn,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 Đúng vậy, bắt đầu gọi thợ đến sửa, không sửa tốt, lại tìm người nước ngoài, cũng không sửa xong, nói muốn đưa trở lại bên phía sưởng, vừa chuyển giao liền tuyên bố phá sản luôn. Long dài nói, tôi đã điều tra, đó là bệ máy tiện điều khiển bằng điện của Pháp. Một khi đã hỏng, quốc nội quả thật không có năng lực sửa chữa. Hàn Phong suy nghĩ một chút, không nói gì nữa, sau đó đột nhiên hỏi, sưởng này khi nào đấu giá? các thủ nghĩa vừa nghe lập tức tỏ ra vô cùng bị ai nói. Ngay tuần sau, đến lúc đó không biết ông chủ mới có còn tiếp tục mướn tôi hay không? Hàn Phong thoáng nhìn cát thủ nghĩa, sau đó an ủi Yên tâm đi, quan trọng là máy móc, ông chủ mới tới nó không chừng con có thể cho ông giúp gia công đó. Cát thủ nghĩa thực sự buồn giàu. Ôi, đầu năm nay người giống như bọn tôi tìm việc làm rất khó đó. Mặc dù không biết ông chủ lương gặp phải chuyện gì, nhưng cậu ấy đối với tôi coi như không tồi. Mỗi tháng tiền công 500 đồng. Còn bao tôi ăn ở Cho dù ông chủ mấy tới Cũng không có khả năng có đãi ngộ tốt như vậy đâu Khi ra khỏi cánh cửa sắt của nhà xưởng Hàn Phong phát hiện Xa xa vụt qua một bóng người Anh xoay người nói Ông cát Tôi nghĩ ông không cần trông coi nữa Nên này hoang vu dã hoại Nếu sinh bệnh Sẽ không có ai săn sóc phải không Không sao Kế bên này có vài hộ gia đình Phía trước đi thêm vài phút Thì có một chất nhỏ Ở đó cái gì cũng có Thân thể tôi còn tốt Hai đứa nhỏ kia cũng thường đến xem tôi. Hàn Phong huim cười. "Tốt, chúng tôi xin cáo từ. Nếu ông phát hiện có tình huống gì, tận lực đừng để người khác chú ý, lặng lẽ gọi điện cho chúng tôi hoặc gọi 110, nhớ nhé." Ba người rời khỏi công ty Cơ giới Hưng Thịnh. Phan Khả Hận nói, "Bây giờ đi đâu? Trở về phòng điều tra hình sự sao?" "Nếu quay về phòng điều tra hình sự, tôi sẽ không đi cùng đường với hai người nữa." Long dài nhìn Hàn Phong Hàn Phong kéo dài thanh âm Quay về phòng điều tra làm gì Chúng ta đi ăn thôi Trở về cũng chỉ có thể ăn cơm hộp mì gói Mấy thứ nhạt nhẽo Phan Khả Hân lập tức tán thành Tốt tốt Tôi không muốn ăn cơm hộp đâu Tôi mang mọi người đến một chỗ đảm bảo hài lòng Trên xe Hàn Phong tựa cầm lên ghế dựa của Long dài Mặt đưa về phía trước chiều gạo Long dài Chúng ta như vậy cũng tính là đi giải quyết công việc chứ Hóa đơn báo cáo có được hoàn trả tiền không? Không được. Long dài lạnh lùng thốt lên. Tại sao? Long dài diện vô biểu tình nói. Bởi vì anh không phải là nhân viên biên chế. Hàn Phong chán ngán bĩu môi, lại quay sang đùa với Phan Khả Hân. Dưới sự chỉ dẫn của Phan Khả Hân, Long dài lái xe đến bãi đỗ xe của nhà hàng lớn, Long Môn. Đỗ bên trong phần lớn là BMW kép, Mercedes Benz, Ferrari. Chỉ có chiếc xe cảnh sát này có vẻ không ăn nhập ngay cả độ nhiệt tình của nhân viên tiếp đón ở cửa cũng không cao Nhưng thật ra Phan Khả Hân là khách quen cũ ở nơi này Mang theo Hàn Long hai người tìm một chỗ yên tĩnh trong đại sảnh ngồi xuống Điều thực đơn cho Hàn Phong Rất nhanh có một vị nữ phục vụ vẻ mặt đạm mạc bước tới Hàn Phong cũng chẳng cần biết phải trái đúng sai Cầm thực đơn một hơi chọn hơn 10 món Hàn Phong vừa gọi đồ ăn xong Vẻ mặt của nữ phục vụ nọ lập tức thay đổi Cười thành một đóa hoa. Bởi vì món ăn Hàn Phong gọi Bất luận tốt xấu Tất cả đều là đắt nhất Nước phục vụ vừa rời đi Phan Khả Hân liền la lên Xem ra anh không giống như bác lãnh nói Bộ dáng gọi món của anh giống như là một ông chủ lớn vậy đó Hàn Phong vân về bộ âu phục Không vừa người của anh cười hỏi Vậy hả Long cảnh quan cô cảm thấy thế nào Long dai nhàn nhạt ư một tiếng Dọc đường đi Cô kiệm lời tiếc chữ Hiển nhiên đối với tiêu phí như vậy không quen lắm Thức ăn dọn lên bàn, Hàn Phong lại gọi rượu. Long dai nói mình không uống rượu. Hàn Phong liền cùng Phan Khả Hân vừa chơi đố số vừa ca hát bỏ Long dai đều hưu ở một bên. Long dai vội vã ăn xong liền muốn rời đi. Hàn Phong lại dụ mặt xuống. Chậm đã, cô là đội viên của tôi phải tuân theo sắp xếp. Ăn uống xong mọi người cùng nhau đi. Chờ Hàn Phong bọn họ ăn xong đã qua một tiếng rưỡi. Hàn Phong và Phan Khả Hân lòng miệng. Long dài khoát hai tay lên ghế Ba người bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn. Rốt cuộc, Hàn Phong đứng dậy nhưng anh chỉ buông một câu. Nhìn cái gì? Ai có tiền người đó chi nhé? Tôi ra ngoài trước chờ các cô. Rồi Cúp mông chạy lấy người. Long Gai và Phan Khả Hân đều không biết làm sao. Hàn Phong đề nghị ăn cơm. Hàn Phong gọi thức ăn. Mà anh ta lại là tên đàn ông duy nhất trong ba người. Các cô không ngờ tới. Người đàn ông này vậy mà... Hai người ngồi lại một lúc lâu. Phan Khả Hân mới gạt ra vẻ tươi cười. Tôi... tôi có thể. Bữa ăn này bọn họ ăn 3.200 nhân dân tệ. Phan Khả Hân đã quấy tính tiền. Long Giai ra khỏi nhà hàng trước một bước. Mới vừa đến cửa liền nhìn thấy Hàn Phong đứng ở cửa nhà hàng. Hiếp hai mắt, anh giá ngực nữ nhân qua lại. Long Giai vừa đi đến bên cạnh Hàn Phong. Chợt nghe thấy anh nói câu. Wow, cái này thật lớn. Ít nhất là cúp cỡ đê. Vừa nghe lời này Long Giai đặc biệt phản cảm. Ngay cả một chút hào cảm lúc Hàn Phong phân tích suy luận Cũng không còn sót lại chút nào nữa Cô nhịn không được nói câu Vừa nhìn có thể biết rõ vậy sao Hàn Phong quay đầu Nhìn thoáng qua ngực của Long dai trước mới nói Hâm mộ không? Trời sinh đó Ánh mắt lập tức là bị bùng ngực kia hấp dẫn Lúc này hai nam tử trung niên Mang theo bao công văn từ trong nhà hàng đi ra Bên trái mặc thầy trang đen nói Ôi lại giảm Tôi lần này lại lỗ thảm rồi Bên phải mang kính mắt nói Đúng vậy, tôi cũng thua không ít Anh nghĩ coi Trước kia đều là tuyện đại bộ phận không thể lưu thông Cổ phần chiếm tổng số vốn Hiện tại lại đổi thành lưu thông toàn bộ Giá cổ phần không giảm mới là lạ Hai người rất nhanh đi tới cạnh Hàn Phong Hàn Phong nhướng mày Nhớ nằm lòng cuộc nói chuyện của hai người này Phan Khả Hân đi ra Sau khi ba người lên xe long dài hỏi Được cô đến đâu Phan Khả Hân nói Tôi muốn đến chỗ ông nội một chuyến, vừa vặn tiện đường, tôi dẫn mọi người đi xem cao ốc mới của ông nội tôi nha. Hàn Phong nói, cao ốc mới có lớn không? Cao ốc thiên uy, sau khi hoàn tất nó thay thế cao ốc Kim uy, trở thành công trình kiến trúc cao nhất thành phố này. Hàn Phong rất kinh ngạc, nguyên lai like nhà cô có tiền như vậy hả? Phan Khả Hân hé miệng cười, tôi cũng không biết, anh xem rồi biết ngay. Hàn Phong suy nghĩ một chút Được, lần sau tôi lại mang cô đi ăn cơm Phan Khả Hân sững sốt Còn chưa đáp lời Lòng dài ở phía trước nói Mặt dày vô sỉ Hàn Phong nói lại một câu Hâm mộ không? Trời sinh đó Chóc cho Phan Khả Hân ha ha cười mãi Hàn Phong ở phía sau Chẳng biết làm động tác gì Chỉ nghe Phan Khả Hân nói Ấy anh thật hư Ngồi nhức qua chút tôi sợ anh rồi Lòng dài nghe vào đầu, trung quy cảm thấy rất khó chịu. Lát sau Phan Khả Hân lại hỏi, Nhà anh ở đâu? Lúc nào đó mang bọn tôi đến xem đi. Hàn Phong cười khan hai tiếng lập tức không nói gì nữa. Phan Khả Hân lại ôn đu nói, Rốt cuộc là có được hay không đây? Hàn Phong suy tư một lúc lâu mới nói, Được, tôi sẽ mang cô đi, đến lúc đó chúng ta... Lòng dài đã cứ chút nghiến răng nghiến lợi, Cũng may đã tới chỗ Phan Khả Hân. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hàn Phong nhìn cao ốc trong trời chót vót trong mây, cũng không nhịn được oa lên một tiếng kinh thán. Kết cấu chủ thể của cao ốc này đã xây xong. Đang khẩn trương tiến hành thi công, theo Phan Khả Hân giới thiệu tòa cao ốc này cao 81 tầng. Sau khi Phan Khả Hân cất bước, không khí trong xe tự hồ ngưng trọng hơn nhiều. Hai người cũng không trò chuyện. Nhưng chỉ một lát sau tay Hàn Phong lại khoát lên đầu vai của Long dài. Long dài hất vai một cái, cả giận nói lấy mong chó của anh xuống. Hàn Phong nói. Tôi chỉ muốn họ cùng một chút. có biết thị trường chứng khoán không? Lòng dài ngay cả miệng cũng lời mở. Lấy tay chỉ chỉ khẩu hiệu. Xin chứa cùng tài xế nói chuyện dán trên ô tô. Hàn Phong phát ra một tiếng kêu nhỏ. Rốt cuộc không nhắc nữa. Trở lại phòng chính xác hình sự. Lãnh kinh hàn bọn họ đang từng người bưng một cái gà mền. Hàn Phong vào cửa liền nói. Tôi biết ngay là các anh lại ăn cơm hộp. Lâm Phạm và Lý Hưởng vừa nhìn Hàn Phong bọn họ trở lại vội hỏi Điều tra thế nào rồi? Chúng tôi vừa nghe nói nguyên nhân cái chết của Lâm Chính rất tinh diệu, cậu cảm thấy thế nào? Lệnh kinh Hàn đồng thời cũng hỏi Cậu ăn xong rồi à? Hàn Phong nhướng nhướng mày, hướng sau vai dơ ngón tay lên Đương nhiên, chúng tôi ở đại Long Môn ăn đó Lưu Định Cường vừa gắp một miếng thịt đưa vào miệng, kinh hồ Wow, xa xỉ vậy Đồng thời quay đầu nói Lãnh trưởng phòng bọn họ có phải hơi quá đáng hay không Lãnh kinh hàn cũng không để ý đến hàn phòng nữa Trực tiếp hỏi long dài Ai trả tiền Khả hân trả Lòng dài tầm nghĩ Lãnh trưởng phòng quả nhiên hiểu rõ người này Biết ngay anh ta sẽ không trả tiền Lãnh kinh hàn khẩy cơm gật gật đầu nói Con bé trả đúng rồi Chỉ có nó mới nghĩ ra mấy cái chỗ đó để đến Lại nói Phách của cục công thương đã tới Ngay trên bàn làm việc của tôi Hàn phong cậu xem chút đi Hàn Phong đi lấy tư liệu, Lâm Phạm đi theo phía sau anh truy hồ. Thế nào, các cậu ở xí nghiệp Liên Hương Tiện có phát hiện gì? Lý Hưởng cũng theo ở phía sau. Chúng tôi đã bắt đầu giám sát trọng điểm, mới vừa nói cho Lãnh trưởng phòng. Hiện tại anh nhìn xem. Lòng dai ngạc nhiên nói. Lãnh trưởng phòng, làm sao mà anh biết Hàn Phong sẽ không trả tiền? Lãnh Kinh Hàn cũng không ngừng đầu lên, mập mờ không nói rõ. Cậu ta... Cô đem toàn thân cậu ta ép khô... Cũng ép không ra một chút tiền nào. Muốn cậu ta trả tiền so với muốn mặt trời mọc đằng Tây còn khó hơn. Lưu Định Cường cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Lãnh trưởng phòng, Vậy cậu ấy dựa vào cái gì để sống? Cậu ta à? Nơi nơi ăn chùa. Bình thường nếu có bữa trước thì không có bữa sau. Thật sự đói chữ không được. Liền ăn cơm bá vương thôi. Long Giai và Lưu Định Cường càng nghe càng kỳ quái. Long dài hỏi. Vậy... Anh ấy dựa vào gì để sống qua ngày chứ? cũng không thể cả ngày ăn cơm bá vương chứ anh ấy anh ấy thật sự không có nghề nghiệp lánh kinh hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn long giai và lưu định cường ai nói cậu ấy chính là thám tử tư mà chỉ là không ai tìm cậu ấy đột nhiên sẽ không có tiền ăn hai đứa hai đứa đừng hỏi tôi nữa tôi cũng không rõ ràng lắm muốn thì hỏi thẳng cậu ấy đi long giai và lưu định cường hai mặt nhìn nhau nghĩ hàn phòng này thật sự có nhiều bí ẩn lạ lùng lắm Hàn Phong cầm tư liệu đi tới, em tư liệu quẳng lên bàn nói. Bắt đầu từ năm trước, trong vòng một năm, xí nghiệp đăng ký tên đỉnh nhất tiếu đạt tới 5 cái, trong đó có 2 công ty khai thác mỏ hàng An, Phúc An, 2 công ty xây dựng Phúc Hưng và Long Kiến, một xưởng thép nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An. Cho dù gã có tích lũy vốn nhất định, nhưng ngắn ngủi trong vòng một năm, đột nhiên khuếch trương quy mô lớn như vậy, mà gã căn bản không có kinh nghiệm buôn bán, quản lý và vốn đều là vấn đề. Gã tại sao phải làm vậy chứ? Lãnh kinh hàn nói Cảm thấy thế nào? Hàn Phong ngưng mi trầm từ Không phải vấn đề này tư liệu các anh cha về thân thích của đinh nhất tiếu đâu? Thế nào rồi? thân thích của đinh nhất tiếu ở thành phố Hát Chỉ có chú ruột của gã Chú ruột gã không cưới vợ vẫn độc thần Nhưng từ 6 năm trước chú gã đã qua đời đinh nhất tiếu ở đó 1 năm Sau đó tới thành phố Hát Kế thừa bất động sản của chú gã Cũng bắt đầu ở thành phố Hát phát triển Có một việc rất thú vị Tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy hứng thú Cậu chờ tôi lấy cho cậu Lãnh Kinh Hàn nói rồi đi vào trong phòng Lãnh Kinh Hàn vừa đi Hàn Phong trợn trừng mắt hỏi Lâm Phàm. Này Nói cho tôi nghe chút đi Các anh ở thành phố T nhìn thấy nữ ủy viên quản trị kia chưa Đến tột cùng xinh đẹp cỡ nào Tôi còn tưởng rằng Cậu muốn hỏi kết quả điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính thế nào rồi chứ Nghĩ sao mà lại hỏi về chuyện này Bởi vì anh ta không hề có phẩm hạnh gì. Chỉ thấy mày liễu của lòng dai dựng ngược, sắc mặt như treo xương giá. Lâm Phạm cười nói. À, tôi đã hiểu. Này, nên nói thế nào đây? Đại khái khoảng 1m78, vóc người rất tốt, một đầu tóc uốn, nhộm thành màu vàng. Là kiểu tương đối tịnh hành của năm nay. Nghe nói khoảng 24-25 tuổi, dù sao cũng rất trẻ, nhưng đã làm đến cấp bậc giám đốc của tập đoàn. Rất là lợi hại. Đôi mắt của Hàn Phong tỏa sáng. Cậu ấy tên là gì? Lúc này Lãnh Kinh Hàn cầm một chồng tư liệu đi tới nói. Cậu xem này đi. Đây là vụ án đinh nhất tiếu tiếp nhận ở thành phố Hát chúng ta những năm qua. Cùng nhìn xem có thể phát hiện gì bên trong không? Các cậu mỗi người cùng đều nhìn xem. Hàn Phong lấy tay đo lường. Cao không tới một tốc. Từng vụ án đều chỉ là bản án đơn giản. Anh tiện tay lật lật lừa biếng nói. Có gì để kiểm tra sao?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 được lập ra với nhiệm vụ hòa giải các vụ tranh chấp lao động tập thể, ô nhiễm môi trường, xuống hại du lịch, tranh chấp thừa độc trị. Trong đó gã tổng cộng thắng 152 vụ, tiếp nhận hòa giải 21 vụ, không vụ nào thua kiện. Ôi chao! Hàn Phòng Vũ tay, quả nhiên là làm máy tính, số liệu thống kê tính chuẩn hết máy tính. Nhưng mà bên trong có vấn đề gì chứ? Đâu phải bảo cô làm thống kê. Mặt lòng giai đỏ lên,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 Lưu Định Cường mỉm cười Thật là bọn họ có vấn đề không Hàn Phong lắc đầu Không biết Dù sao thì tôi nhìn không ra bọn họ có vấn đề chỗ nào Lâm Phạm nói Trong pháp viện chỉ có mấy vị quan tòa như thế Vụ án đinh nhất tiếu nhận phần lớn Còn lại phát sinh ở thành phố này Đương nhiên chính là mấy người kia nhận Điều này có thể tính toán là vấn đề gì chứ Anh ta đem văn kiện đón sang Mở to hai mắt nhìn kỹ Hàn Phong nhịn không được nhắc nhở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 Địa điểm phần lớn ở thành phố Hát Cũng có địa phương khác Nhưng không có quy luật Thời gian cũng bất đồng Hàn Phong vừa mới nói xong Lâm Phạm và Lý Hưởng Hai người đồng thời phát ra thanh âm A Đem hai phần bản án lầm nhầm qua lại Tự hồ không tin tưởng lắm Bọn họ lầm nhầm hai tờ bản án nọ Tờ đầu thời gian là ngày mùng 5 tháng 1 Tờ sau lại là ngày mùng 9 tháng 10 Lãnh Kinh Hàn nói Không cần tìm Trinh giữa cũng không thiếu trang Mà trong khoảng thời gian này quả thật là một lỗ hổng Đồng thời ông nói với Hàn Phong Tôi trong lúc vô tình phát hiện Phải hơn nửa năm Đinh Nhất Tiếu không nhận án kiện Hàn Phong nói Từ thời gian trên nhìn xem Đinh Nhất Tiếu thời gian sau Chống hơn nửa năm kia Đột nhiên bắt đầu xây dựng sinh nghiệp Gã trong nửa năm đó đã làm gì Chẳng lẽ bị người ngoài hành tinh bắt về tẩy não Lãnh kinh hàn tức giận nói Đùa cái gì vậy chứ Tóm lại tôi nghĩ nếu có thể tìm ra Thời gian nửa năm đó Đinh Nhất Tiếu đã làm gì Cùng người nào tiếp xúc đối với việc này phá án rất có ích Hàn Phong đánh một cái ngáp Thực tế chút đi ông anh Khả năng nọ rất ít ỏi Còn không bằng từ một đồng mối khác bắt đầu Hàn Phong hỏi lý hưởng bố trí theo dõi thế nào Văn phòng luật Trong nhà của Đính Nhất Tiếu Khu giải trí đã thường đến Chúng tôi đều an bài nhân thủ chuyên môn Hẳn là không thành vấn đề Hàn Phong nói Năm xí nghiệp này cùng người phụ trách của năm xí nghiệp Đều phải giám thị. Lý hưởng kinh hồ. Trong tay đã không còn người. Chúng tôi phải mời đồng chí của sở cảnh sát hiệp trợ theo dõi. Nhưng người ta dù sao cũng có chuyện của nhà người ta mà. Mọi người không thể để dồn đến giám thị một vụ án này chứ. Trương Nghệ và Hạ Mạt đang suy nghĩ biện pháp lắp đặt thiết bị giám thị. Đến lúc đó có thể tiết kiệm bớt nhân lực. Lâm Phạm nói. Tôi nghĩ không cần thiết phải gióng trong khuôn trương. Như vậy ngược lại sẽ kinh động đối tượng tình nghi. Không bằng thuận theo tự nhiên, hiện tại giám thị đính nhất tiếu là việc ưu tiên phải làm, đến lúc đó tình thế có biên hóa sẽ tùy cơ hướng biến. Hàn Phong liếc xéo lãnh kính Hàn nói, Thật sự phái không ra người, có thể hướng khu lân cận xin hiệp trợ. Hàn Phong thở dài hướng cửa đi đến, tôi đây đi trước nhìn xem tình hình nhân viên giám thị bên kia. Lý Hưởng nói, tôi dẫn đường. Lâm Phạm nói, tôi cũng muốn qua nhìn một chút, lãnh trưởng phòng, chúng tôi đi trước.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 Giám thị nhất cử nhất động trong sở sự, sự vụ Và nhân viên giám thị Chuyên môn vụ sách Và nhân viên theo dõi xác định địa điểm tiến hành thông tin liên lạc Mà Hạ Mạt cùng Trương Nghệ Thì lại phờ phạc ngồi ở vị trí cấp trên Lâm Phạm sau khi vào nhà hỏi Làm sao vậy Các anh nhanh như vậy đã trở về Hạ Mạt vô lực phất tay Đừng nói nữa Nhiệm vụ thất bại Lý Hưởng ngạc nhiên nói Nhiệm vụ thất bại ư Trương Nghệ lắc đầu nói Chúng tôi không có cách nào bố trí hệ thống giám thị trong phòng làm việc Và trong nhà của Đinh Nhất Tiếu Hàn Phong cũng ngạc nhiên hỏi Tại sao? Hạ Mạt buông lòng một tay Trong nhà và trong phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu Có một bộ hệ thống theo dõi khác Hơn nữa là theo dõi 24 giờ không gián đoạn Anh nói xem Chúng tôi làm thế nào có thể tránh một bộ hệ thống theo dõi Bố trí một bộ nữa Lý Hưởng ngạc nhiên nói Còn có một bộ hệ thống theo dõi nữa Chẳng lẽ còn có khâu khác đang điều tra Đinh Nhất Tiếu? Hạ Mạc nói Không giống Thiết bị giám thị này đều đạt được vị trí thế được Tôi xem chừng thật giống như Đinh Nhất Tiếu tự mình cài vậy Trường nghệ nói Có lẽ là phòng trộm Nhưng chúng tôi vẫn rất thấy ai đề phòng nghiêm mật đến vậy Chúng tôi đã chuẩn bị cài đặt thiết bị ngay trộm và máy theo dõi trong xe gã Nhưng xe của gã trước khi vào gà cũng phải được giám sát qua máy trông tham thính Trước mắt, phòng làm việc của gã chỉ có một máy thiết bị giám thị. Phạm vi giám thị có hạn, chúng tôi có thể mời cao thủ cài một máy nghe lén cho gã. Gã cư nhiên tự mình kẻ đặt thiết bị giám thị, vậy càng chứng tỏ gã khẳng định của vấn đề. Lý hưởng như giác mộ ra. Hàn Phong im lặng không lên tiếng, mới bảy thiết bị truyền tin vang lên không ngừng. Nhân viên giám sát trọng điểm liên tục báo cáo hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Hắn cùng tên lùn nọ từ quán cà phê đi ra rồi. Lên xe Đang lái về hướng cửa nam Nghe rõ số 6 Mục tiêu chạy hướng về phía cậu Chú ý theo dõi Nghe rõ Phát hiện mục tiêu Xin nhắc lại Phát hiện mục tiêu Hiện tại mục tiêu đang hướng đường Hoa Đông chạy tới Rõ Theo dõi tới phòng tây, sau đó quay đầu Số 9 chuẩn bị Mục tiêu đang tiếp cận đến hướng cậu Số 9 rõ Hạ mặt nói cậu đang quay về văn phòng luật đấy Không đúng Trầm tư chỉ chốc lát, Hàn Phong đột nhiên nói Phải tra năm xí nghiệp nó Mọi người đều nhìn anh Hàn Phong chậm rãi nói Với lịch trình thường nhật của Đinh Nhất Tiếu Căn bản không có thời gian quản lý xí nghiệp này Gã an bài năm xí nghiệp này Nhất định có mục đích của gã Nhất định phải điều tra rõ ràng Hàn Phong nói với Lý Hưởng Hỏi Long Giai một chút Bên kia cô ấy đã tra được gì Lý Hưởng bấm điện thoại Alo, Long Giai sao Bên kia cô có điều tra đến đâu rồi Không biết, còn đang điều tra, anh gấp cái gì Thanh âm của Long Giai ngay cả ở xa điện thoại mọi người đều nghe được Lý Hưởng khép điện thoại lại, vẻ mặt vô tội Ăn phải thuốc nổ rồi, tôi đâu trêu chọc gì cô ấy đâu, sao tôi lại bị hứng Hàn Phong cũng lộ ra sắc mặt đặc ý Tức giận à Thuốc nổ, Hàn Phong lại nghĩ tới gì đó hỏi hạ mạt Cùng nói tới hôm qua tập kích chúng tôi là thuốc nổ phá núi tôi chỉ căn cứ theo vật lưu lại phán đoán cũng chưa kiểm nghiệm qua việc này tổ chuyên án của quách cục trưởng phụ trách điều tra lương hưng thịnh chết lâm chính chết đến nhất điều quan thiết bị chống giám thị năm dưới nghiệp của gã hàn phong ôm đầu thống cổ nói tất cả chuyện này rõ ràng đều có mối liên quan nào đó nhưng lại không sâu chuỗi cùng nhau được ngược lại càng ngày càng xa chúng ta tới cùng đã bỏ sót cái gì đây hàn phong đột nhiên nghĩ đến chẳng lẽ bọn họ còn có mục đích khác mà chúng ta không biết Thế nhưng nếu vài tỷ đồng tiền vốn cũng không phải mục đích của bọn họ, vậy mục đích của bọn họ sẽ là cái gì đấy? Giám thị vẫn tiến hành, Lãnh Kinh Hàn ngoại trừ hướng thượng cấp báo cáo tiến triển ra, còn cùng mấy ngành có liên quan ở những thành phố phụ cận tiến hành liên lạc, đến lúc cần khẩn cấp có được sự trợ giúp toàn diện. Lòng dài nghẹn một bụng hờn rối điều tra tư liệu của năm sinh nhập, mà đến khi ăn xong cơm tối cũng chưa nói thêm với Hàn Phong Công Nào. Lãnh Kinh Hàn sau khi làm báo cáo công tác của cả ngày,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 Trước khi ngủ thì Hàn Phong nói với Lạnh Kinh Hàn Lạnh huynh Có chuyện tôi phải nhắc nhở anh Cậu nói đi Tôi nghĩ chỉ là suy đoán của cá nhân tôi Hình như đối thủ của chúng ta Biết nhất cử nhất động của chúng ta Lạnh Kinh Hàn vừa đã nằm xuống Hàn Phong vừa nói xong Ông lập tức xoay người đứng lên Lời này của cậu là có ý gì Cậu muốn nói Nội bộ có mờ ám Tôi chỉ nghĩ thôi Lãnh Kinh Hàn lại xoay người nằm xuống Ngủ Tôi tin đội ngũ của tôi Cậu cũng nên tin tưởng bọn họ đi Hàn Phong thì thầm nói Có đúng hay không Xong này mới biết được Đồng thời hạ mặt ở trung tâm giám thị đang thì thầm Đinh Nhất Tiếu làm cái quỷ quái gì Đã trễ thế này vẫn chưa về nhà Trương Đệ nói Ông ta đã kéo màn Phòng trưng sắp đi rồi Kỳ quái sao không tắt đèn nhỉ Bởi vì Đinh Nhất Tiếu và Abad Đang ở trong phòng Lại nghe truyền tới tiếng gió đều đều Trên màn hình máy tính vẫn như cũ chỉ nhìn thấy một cái ghế xoay Trong ngầm thanh ghế xoay rất rồn rập Có chuyện phải lập tức nói cho anh biết Cảnh sát đã điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Lâm Chính Đình Nhất Tiếu thất thanh nói Anh nói gì? Chẳng phải là anh đã nói không có khả năng điều tra được sao? Là tôi đánh giá thấp thực lực của bọn họ Tiến triển của bọn họ so với mong đợi của tôi còn nhanh hơn Hơn nữa bọn họ đang điều tra anh Đình Nhất Tiếu ngã ngồi trên ghế Máy tính tiếp tục nói Nếu lúc này anh tắt đèn, vén một góc rèm, nó không chừng trên cao ốc đối diện anh liền có cảnh sát đang giám thị anh đấy. Đinh Nhất Tiếu kinh sợ nói. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Người sau ghế xoay phát ra tiếng cười âm âm. Anh sợ cái gì? Bọn họ còn chưa tìm được chứng cứ, làm sao mà dám bắt anh? Còn nữa, bọn họ mặc dù biết Lâm Chính chết thế nào, nhưng mà tại sao Lâm Chính phải chết bọn họ lại không biết được? Mà mục đích của chúng ta bọn họ càng không hiểu ra sao? Kế hoạch vẫn như cũ cẩn thận tiến hành, sẽ không bị chút quấy nhiễu nào. Nhưng để tranh thủ thêm thời gian, tôi gần đây đã trở lại thành phố Hát. Còn nữa, anh có thể khởi động kế hoạch C. Hả? Sắc mặt của Đinh Nhất Tiếu Trắng Bệch, cơ mặt co rút, run giọng nói. Bây... Bây giờ? Bắt đầu khởi động kế hoạch C sao? Máy tính cười nói. Sợ cái gì? Đã huấn luyện lâu như vậy cũng nên để bọn họ ra chiến trường rồi. Huống hồ bọn họ vốn chính là để chuẩn bị hy sinh cho chúng ta, không phải sao? Đinh nhất tiếu nhìn á do dự nói, nhưng mà chúng ta còn chưa đủ. May tính nhìn không được ngắt lời nói. Trước tạo ra hai vụ nổ dối loạn nhỏ, sau đó mới làm lớn hơn nữa, tôi muốn để cảnh sát mệt ngoài không biết tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Tôi thật muốn nhìn xem cậu ta có phải ba đầu sáu tay không? Còn nữa, buổi đấu giá tuần sau anh chuẩn bị thế nào rồi? Đừng làm tôi thất vọng nhé. Sẽ không sẽ không Đinh Nhất Tiếu long mồ hôi Sau khi màn hình máy tính nhoáng lên Thì không còn hình ảnh gì nữa Đinh Nhất Tiếu vẫn không nhịn được Mà long mồ hôi trong miệng lầm bầm Kế hoạch C Khởi động kế hoạch C Tới cùng vẫn khởi động rồi Sáng sớm ngày thứ hai Nghiêm khắc mà nói phải là dạng sáng 4-5 giờ Điện thoại di động của lãnh kính Hàn vang lên Là Hàn Phong nhận nghe Thanh âm của long dài rất gấp gáp Là Hàn Phong sao Màu thức dậy Hàn Phong mơ mơ màng màng đáp Mới một ngày không nói chuyện Cô đã nhớ tôi rồi sao Lòng giạc kêu lên Ngu ngốc Gọi lãnh trưởng phòng nghe máy Hàn Phong lanh tỉnh lãnh kinh hàn Bộ hạ của anh tìm Lãnh kinh hàn vừa còn buồn ngủ Nhưng vừa nghe điện thoại lập tức ngồi dậy Nói với Hàn Phong Đi thôi Đồng mối kia của cậu xảy ra vấn đề Hàn Phong lúc này mới thanh tỉnh một chút hỏi Thế nào rồi Long dài nói Nhà xưởng lúc sáng các cậu đến kia Ông lão bảo vệ đã chết Chúng ta đến hiện trường nhìn xem Anh nói gì cơ Hàn Phong như người bỏ dậy Động tác mặc y phục còn nhanh hơn cả lạnh kinh Hàn Đèn cảnh sát lập lòe Nhận được báo án đầu tiên Chính là sự cảnh sát địa phương Lòng dài so với Hàn Phong Bọn họ đến hiện trường trước một bước Cô nói cho Hàn Phong Là dân phụ cận buổi sáng phát hiện Sau khi phát hiện lập tức báo án Đồng chí của sở cảnh sát biết chúng ta đang điều tra sườn của Lương Hưng Thịnh, cho nên liền gọi điện thoại cho phòng điều tra hình sự. Tôi là người tiếp máy. Hàn Phong ngạc nhiên nói. Chuyện như thế, cô ở phòng điều tra hình sự để làm gì? Lòng dài lạnh lùng nói. tra tư liệu. Hàn Phong có mày nói. Tận tâm như vậy ư? Lòng dài lại xoay đầu sang một bên. Đi xem hiện trường thôi. Đồng chí của sở cảnh sát đang lấy chứng cứ. Nguyên Lai, cô ta xét tư liệu của năm xí nghiệp lúc chiều, cũng không có tiến triển, trong đầu tất cả đều là cảnh Hàn Phong cùng Phan Khả Hân liếc mắt đưa tình, trong lòng thầm mắng Hàn Phong tác phong trần đời lưu manh. Ai đến cũng không từ chối, nghĩ mình có điểm gì không thể so sánh với Phan Khả Hân? Cô cũng có tiền mà. Lúc mình tính lại, thầm nghĩ mình gấp gáp thế này làm gì chứ? đầu thân thiết gì với Hàn Phong, có gì vì tên lưu manh này mà lại tức giận hả? Không đáng mà. Nhưng nghĩ trước nghĩ sau, Dĩ nhiên là càng nghĩ càng thương tâm Lòng dài không còn lòng dạ nào buồn ngủ Dưới cơn nông giận Thầm nghĩ mau tra cứu tài liệu Chấm dứt vụ án này Tuyệt không cùng tên trình thám háo sắc này lùi tới gì nữa Ý nghĩa này của Vĩnh Viễn sẽ không nói cho Hàn Phong biết Hàn Phong xa xa nhìn thoáng qua người đang thu thập chứng cứ lập tức nói Không ổn Bọn họ như vậy sao được Thông tri lưu định cường hoặc hạ mạt Mang dụng cụ đến Bọn họ đang trên đường tới Tôi đến đầu đường chờ bọn họ, nơi này khó tìm lắm. Long Giai vừa nói vừa lên xe. Hàn phong bọn họ đi tới phòng bảo vệ, chỉ thấy không gian nhỏ hẹp đã có 4-5 người. Một người trong đó nhìn thấy lãnh kinh hàn vội chào hỏi. Lãnh trưởng phòng, các anh tới thật nhanh. Người nói chuyện chính là vị quách cục trưởng tối hôm qua. Ông hướng lãnh kinh hàn giới thiệu nói. Vị này chính là tiểu Trương, người đầu tiên nhận được báo án chính là cậu ta. Vị bên kia tên là Chu Đại Minh, là anh ta báo án. Hàn Phong xuyên thấu cửa sổ nhìn thoáng qua, bắc cát gờ mặt nằm trên đất, đầy sàn đều là vết máu khô cạn. Một vài cảnh sát đang chụp ảnh thu thập vật chứng. Hàn Phong chỉ liếc mắt nhìn một cái liền hỏi Chu Đại Minh bên cạnh. Chu Đại Minh là nông dân địa phương, gánh một cánh rau nói với Hàn Phong. Bốn giờ sáng tôi rời giường, nghĩ muốn vội đến chợ sớm. Lúc đi tới đây thì nhìn thấy nơi này sáng đen. Tôi biết trong coi giường này là một ông già, mà lúc đó xung quanh không một bóng người. Tôi tưởng ai quên tắt đèn, liền qua nhìn nhưng làm tôi giật cả mình. Hàn Phong hỏi chủ đại mình, khi ông rời khỏi giường lúc 4 giờ, có nghe được tiếng vang gì đặc biệt không? Không có, hết thảy đều giống như bình thường. Đường này tôi đã đi về biết bao nhiêu lần, hôm nay trải qua chuyện này, cảnh quan cậu nói... Sau khi sưởng bị đêm phòng, ông có nhìn thấy xe cộ nào ra vào xưởng không? Không có... Chính phủ niêm phong ai dám chứ? Hàn Phong nhìn từ cửa sổ xuống kéo dài ra hai việt bánh xe lại hỏi. Sau khi ông thông báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến rồi, trong thời gian ngắn này lại có những người khác tới. Không có, đừng thấy tôi bán thức ăn. Xảy ra án mạng phải bảo vệ hiện trường tôi biết mà. Sau khi tôi gọi điện thoại, vẫn luôn coi chừng dùm, mãi đến khi chú cảnh sát kia đến. Nói xong chỉ chỉ tiêu trường. Ông dùng gì để gọi điện? Trong phòng bảo vệ có một bàn điện thoại, tôi cũng không dám vào, tôi ở cửa sổ cầm điện thoại gọi. Hàn Phong gật đầu thầm than. Biết thì biết, vẫn cứ phá hủy hiện trường. Tôi nói này đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi chưa? Tôi đã trễ buổi chợ sớm rồi, trễ nữa rau này sẽ không còn tươi bán không được. Hàn Phong gật gật đầu rồi từ tiện đồng ý. chút Đại Minh nọ gánh rau bay nhanh đi. Hàn Phong lại đến bên ngoài cửa bảo vệ nói với Quách Cục trưởng. Tôi muốn xem thi thể. Được. Ấy Tiểu Lưu. Cậu tránh ra một chút. Vì đồng chí này muốn vào nhìn. Quách Tiểu Xuyên chỉ vào Hàn Phong nói với Lãnh Kinh Hàn. Thằng nhóc rất cờ. Lãnh Kinh Hàn cười cười. Hàn Phong nhìn một chút. Trên tường trên mặt đất phòng bảo vệ đều là vết máu. Từ cửa đến phòng trên mặt đất một vệt dấu vết kéo dài rõ ràng. Hai tay các thủ nghĩa nắm thành đấm. Tay phải để ngang trên mặt đất. Tay trái đặt chân ngực phẳng phất như trước khi chết, còn muốn bắt lấy vật gì vậy. Ông mở to hai mắt, trên mặt bày ra một loại biểu tình chết không nhắm mắt. Hàn Phong còn muốn nhìn xem y phục của các thủ nghĩa, nhưng ánh mắt của anh bị một cảnh sát ngồi trùng hổm trước anh ngăn lại. Người cảnh sát kia đến cả găng tay cũng không mang, cứ như vậy ngồi sụp nơi đó. Hàn Phong muốn người đó nhích ra, đưa tay vỗ vai của vị dân cảnh kia. Và nếu người đó vô cùng mãnh liệt, đúng là toàn thân chấn động mạnh, đồng thời phát ra một tiếng hô a. Suýt nữa sụi lơ chân đất. Hàn Phong cũng bị dọa sợ bởi vì anh biết, người bình thường đang khi cực độ khẩn trương hay sợ hãi mới có thể xuất hiện phản ứng mạnh mẽ như thế, nhưng hiện tại trong phòng này có bốn gã cảnh sát, hơn nữa đèn đuốc sáng trưng, cho dù là cảnh sát bình thường cũng không nên có phản ứng như thế. Dân cảnh nó xoay người lại, đầu tiên là Hàn Phong nhìn thấy là một đôi mắt hoàng sợ mang theo biểu tình lo sợ bất an, sắc mặt tái nhợt, sau đó mới nhìn rõ nguyên lai là một đứa cảnh sát cực kỳ trẻ tuổi nước cảnh sát kia sau khi nhìn thấy hàn phong tin chắc anh là một người sống mới thở phào nhẹ nhõm nhịn không được vuốt ngược mình trong miệng lầm bầm người dọa người sẽ hù chết người đó cô đang nhìn cái gì găng tay cũng không mang hai chân vừa vặn dẫm lên vết máu muốn phá hỏng hiện trường sao nước cảnh sát kia gọi là lôi đình đình vừa nghe hàn phong nói thế vội vàng đứng dậy tránh ra nhưng vết máu đã dính vào trên chân Vừa động như vậy trên mặt đất lại thêm ra hai dấu chân máu Tay cô ta thật luôn cuống thì thầm Xin lỗi tôi... tôi không cố ý đâu Hàn Phong lấy tay chạm mặt thi thể Đưa ra nhận định Đã chết 14 giờ Lô Đình Đình nói Tôi còn một vấn đề Vết máu này làm thế nào hình thành vậy Hàn Phong thâu hướng ngón tay lô Đình Đình nhìn lại Hướng đỉnh đầu cắt thủ nghĩa Vết máu trước chia thành 3 dòng Sau lại hình thành một dòng trình giữa lưu lại hai khoảng trống hình hai con thuyền tự như đôi mắt. Hàn Phong chỉ vào vết máu từ gờ đến bên cạnh thi thể nói: "Nhìn thấy không? Người chết bị người từ ngoài cửa kéo vào đây. Hai tay hung thủ chống vai người chết, kéo dài tới vị trí này. Tay thả ra, người chết sau khi nằm xuống máu từ đầu chảy ra. Vị trí không thấy vết máu chính là vị trí chân hung thủ đứng. Máu không chảy qua được, cho nên chia thành ba luồng. Hung thủ rời đi, ba luồng máu lại dùng cùng một chỗ." cho nên lưu lại một dấu vết như vậy. Sau khi đám người lòng dai đến, Hàn Phong đắc ý đi ra cửa, nói với Lưu Định Cường. Chú béo, đến lượt anh lên rồi. Lưu Định Cường mang theo thùng đồ nghề đi vào phòng bảo vệ. Bên trong mấy cảnh viên đều rất quen thuộc với anh, đều kêu lên. Anh Cường. Lưu Định Cường nói. Không phải người chuyên nghiệp, xin mời ra ngoài. Trương Nghệ hỏi. Có nhìn ra cái gì kỳ quạc không? Hàn Phong sờ sờ cầm. Khung thủ là hai người, một khiêng phía trước, một bao lớn đồ vật. Bảo vệ đi ra ngăn cản, người kia từ phía sau dùng vật thể cùn nện vào đầu bảo vệ, hai lần. Bảo vệ do xương sọ vỡ nát mà chết. Kẻ sát nhân cầm vũ khí kéo người chết từ cửa phòng vào phòng bảo vệ, sau đó hai tiền lái xe trốn khỏi hiện trường. Kẻ khiêng đồ vật thân cao đại khái 1m75, thân thể rất cường tráng, thuận tay trái. Thân hình sát nhân cao khoảng 1m65 tới 1m70, không khí sử dụng hẳn là... Một cây bố sắt Sau lại lái một chiếc Isuzu pit bỏ trốn Hàn Phong thanh âm nói chuyện cũng không lớn Nhưng mọi người tại đó đều chợt an tĩnh lại Giật mình nhất chính là Long Giai và Lô Đình Đình Long Giai biết Thời gian Hàn Phong đến hiện trường Cô đi không quá 5 phút Mà Lô Đình Đình rõ ràng không phát hiện Hàn Phong đã làm gì Tất cả mọi người không biết Rốt cuộc Hàn Phong làm sao biết được rõ ràng như thế Tựa như là anh cũng tham dự Vào vụ giết người vậy Quách cục trường giật mình nhìn Hàn Phong Nếu cậu không thể nói ra lý do suy luận, cậu sẽ được xem là người tình đi hàng đầu. Hàn Phong chỉ chỉ mặt đất. Bùn này xốp có thể lưu lại dấu chân. Các anh nhìn xem, dấu chân từ nhà xưởng đi ra ngoài chỉ có hai. Dấu chân này chảy chật rất sâu. Từ độ xốp của đất để đánh giá, người 80 cân, trên mặt đất sẽ lưu lại dấu sâu 5mm. Anh chỉ chỉ nơi chân quách tiểu xuyên dậm lên lại nói. Mà dấu chân này lún bùn chừng 1,5cm.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 Về phần hung khí, nhìn vết thương của người chết thì tự nhiên sẽ hiểu được Hòa văn của bánh xe có thể làm dấu hiệu để phân tích loại hình xe Nhìn xem dấu chân này tới tới lui lui, bọn họ đã chuyển rất nhiều lần Đúng vậy, từ dấu vết bánh xe đến xem, trên xe tải trọng không nhỏ Bọn họ qua lại nhiều lần như vậy sẽ có người nhìn thấy Chúng ta có thể điều tra khu dân cư ở phía trước lên chứng cứ Lênh kinh hàn cắt ngang lời hai người nhắc nhở Phía trước có một giao lộ cao tốc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 Tôi cho rằng chỉ là một vụ án trộm cướp. Tóm lại anh cẩn thận một chút. Lãnh kinh hàn phất tay. Giữ điện lạc. Hàn Phong nhìn nhà xưởng nóng chặt lầm bập nói. Bọn họ đến tụt cùng đã trộm cái gì đây? Quách cục trưởng mang theo đồng ngũ của ông. Một đường hướng phía nam thăm dò tiểu khu dân cư Một đường hướng phía bắc điều tra camera ở giao lộ cao tốc. Hàn Phong nói. Tôi muốn vào trong xưởng nhìn xem. Lãnh kinh hàn nói tôi đi với cậu. trường nghệ nói, đừng bỏ quên tôi. lãnh kinh hàn phân công nhiệm vụ xong, long giai phụ trách dấu chân, vết bánh xe cùng với chụp ảnh lấy chứng cứ dấu vết còn lại của hiện trường. lưu định cường ở hiện trường làm khám nghiệm tử thi sơ sơ. lãnh hàn trường ba người tiến vào nhà xưởng. ba người đều sách một ngọn đèn cường độ chiếu cao, đèn đặt giữa nhà xưởng chiếu rọi khắp bốn phía. các dạng máy tiện dường nành múa vuốt. ba người giống như từ trong phi thuyền đi tới chỗ của người ngoài hành tinh nhà sưởng tĩnh mịch mà chống chảy, tiếng vang rất lớn. Trương Nghệ cẩn thận quan sát mặt đất nói: khắp nơi đều là dấu chân, xem ra là bọn chúng bận rộn cả ngày đấy. Máy móc cỡ lớn trong sưởng không có dấu vết bị phá hủy, chỉ là một ít linh kiện rải rác trên mặt đất không thấy nữa. Thùng chứa đồ cũng không thấy đâu nữa. Hàn Phong nói: bọn họ đã trộm linh kiện. Trương Nghệ hỏi Hàn Phong: các cậu sáng sớm hôm qua mới đến, các còn nhớ rõ những linh kiện bị mất là dạng gì không? Hàn Phong trưởng mắt Anh cho rằng tôi là thần tiên hả Linh kiện này mỗi cái đều không giống nhau Dạng gì cũng có Tôi làm sao mà nhớ được Chúng tôi lúc ấy chỉ nhìn sơ lược một chút Lần này càng phải cẩn thận lục soát. Trong nhà xưởng không phát hiện gì dị thường Vẫn như cũ rất bừa bộn Hàn Phong để trương nghệ ở nhà xưởng tiếp tục tra tìm Anh lại tới phòng làm việc của quán đốc Cửa vừa mở ra Một luồng mùi mốc sông vào mũi Trong phòng làm việc tích tụ đầy bụi thật dày Những dấu chân rất nhiều Lãnh Kinh Hàn nói với Hàn Phong Xem ra đã có người từng bước vào Hàn Phong nói Chúng ta tìm xem Chúng ta tìm cái gì chứ Tìm cách cần tìm Hàn Phong và Lãnh Kinh Hàn mỗi người cầm một cái đèn pha Ở trong phòng làm việc tìm kiếm Lãnh Kinh Hàn bịt mũi Bụi nhiều thật Xem ra từ sau khi sưởng này tuyên bố phá sản Không còn ai tới đây nữa Ông giật ra tủ và ngăn kéo Văn kiện đều bị người cầm đi Nơi này hẳn là không có phát hiện gì Hàn Phong chỉ vào đám cho tàn trong sọt giác Không phải bị cầm đi Là đã bị thiêu hủy Anh đặt đèn pha trên bàn Dùng nhíp kẹp ra một tờ từ trong sọt giác Cẩn thận bỏ vào túi vật chứng Lãnh kính hàn hỏi Là cái gì Không biết Lãnh kính hàn như người sang Dưới đèn pha thấy rõ đây là mảnh giấy đã bị đốt Thoạt nhìn so với giấy bình thường dài hơn Phần giấy còn lại dùng bút màu lam cực quy tắc Vẽ một ít đồ án Bởi vì đã cháy sạch chỉ còn lại một phần nhỏ Cho nên nhìn không ra bức tranh trên giấy là vẽ gì Như một góc đồ án viết một số một Ký tự mặt sau tựa hồ là một phần chữ N trong tiếng Anh Hàn Phong thu hồi túi vật chứng Sau đó hai người thiếu chút nữa Đem sàn nhà cũng lục luôn Nhưng vẫn không tìm ra thứ gì có giá trị Hai người trở lại nhà xưởng Trương Nghệ đang xem xét mặt đất và máy móc Nhìn thấy hai người sang đây hỏi Có phát hiện gì Lanh kinh hàn nói Có phần giấy bị đốt Còn lại không có gì nữa Cậu sao Cậu có phát hiện gì mới Trường nghệ nói Rất kỳ quái Nơi nơi đều là dấu chân Nhưng bọn chúng không để lại Hàn phong tiếp lời Dấu tay Không cần tìm nữa Trên linh kiện dính rất nhiều dấu mỡ Lúc bọn chúng lấy khẳng định đeo quang tay Trường nghệ nói Mặt khác cũng chỉ tìm được thứ này Hắn giơ túi vật chứng lên, Hàn Phong nhìn thấy là một đầu thuốc lá. Hàn Phong cẩn thận nhìn đầu màu thuốc lá một chút, ngoài miệng thuốc in nhãn hiệu, hoàng quả thụ. Lênh kính Hàn nói, không có phát hiện gì mới, chúng ta đi thôi, ngày mai lại phái người đến điều tra. Ba người ra khỏi sườm, chỉ thấy Long Dài đang bận rộn chụp ảnh. Lưu Định Cường vừa thấy ba người liền đón bọn họ qua. Anh lại có phát hiện mới. Lưu Định Cường giơ một túi vật chứng lên nói với bọn họ cạnh xem trước thứ này một chút túi vật chứng từ trong tay lạnh kính hàn truyền tới tay hàn phong rồi từ hàn phong truyền tới trương nghệ đó là một khối chế phẩm thép như đinh ốc nhưng lại không có dạng cài hơn nữa chính giữa một mặt phẳng cắt rõ ràng rất thô nhám phải nói là một phần của linh kiện nào đó lưu định cường nói đây là thứ tay phải người chết gắt gao nắm giữ mặt khác tay trái còn cào xuống một ít sợi còn giữa hai nách của quần áo có dấu vết của dầu mỡ hẳn là hung thủ khi kéo thi thể lưu lại Long dài chụp xong bức ảnh cuối cùng Nói với Hàn Phong Xong rồi Lấy chứng cứ đã hoàn thành Chuyện phía sau giao cho chúng tôi là được Anh và lãnh trưởng phòng về trước đi Hàn Phong ngáp một cái to Nhưng cố ý không nhìn Long dài Còng miệng Một mặt đi về hướng xe Một mặt nói Được ngủ phải ngủ Làm người không nên phí giấc ngủ của mình Tôi đương nhiên là muốn ngủ rồi Lênh kinh hàn hỏi Hàn Phong Cậu lái xe hay là tôi lái xe Tôi lái cho Không ra xe tôi sẽ ngủ đó